Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, Phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 231, Vũ Trung Mạn Bộ. Một hồi lâu sau, Lăng Thiên sắc mặt vừa chuyển nói, không cần để ý đến hắn, bây giờ phải khẩn trương thông chi cho bọn Lăng Lục và Cuồng Phong băng. nói là ta hỏi. Bắt một gã tô hoài nhân có phải mất thời gian một năm hay không? Cứ truyền đi nguyên câu nói của ta như vậy. Lăng thần thè đầu lưới cơ hồ có thể tưởng tượng ra lúc đám lăng lục cùng cuồng phong bang nghe thấy câu nói này của lăng thiên thì vẻ mặt thay thảm như thế nào nhưng nàng lực bất tòng tâm. Chỉ có thể y lệnh đi là sắc trời âm u. Không biết mây đen đã che kín bầu trời lúc nào. Lúc này mưa bắt đầu rơi giả dịch. Lăng thiên đứng lên khẽ cười nói. Mưa phùn như tơ, mưa phùn như thơ Cảnh đẹp như thế há có thể cô phụ tâm ý của trời cao Thần nhi Có nguyện ý bồi tiếp phu quân của ngươi ra bên ngoài tản bộ trong mưa hay không công tử Chẳng lẽ không đợi hoàng thượng lại đây sao? Lăng thần hỏi Lăng thiên từng bước từng bước đi ra Chân lại giẫm nát cái chén bạc ngọc mà nam cung thiên long mới dùng qua Nhất thời một tiếng vỡ thanh thúy vang lên Chén rượu hóa thành một đám mảnh vụn Quay đầu nhìn lăng thần trong mắt hiện lên một đạo sát ý Hoàng thượng Ha ha ha hắn là cây rắm Đem hắn gạt qua một bên thì như thế nào Hừ nếu như không phải hắn là nam nhân của cô cô ta Thì hôm nay ta muốn làm thịt hắn Con kiến hôi Bằng hắn mà cũng dám xình dập nữ nhân của lăng thiên ta Lăng thần nghe lăng thiên đột nhiên ăn nói thô lỗ Nhưng câu nói kế tiếp của hắn làm nàng không khỏi đỏ mặt vui vẻ nở nụ cười nàng biết lăng thiên bởi vì long tường có tâm tư với mình nên trong lòng mới giận dữ tâm lý không khỏi ngọt ngào đến cực điểm lăng thiên nói mình là người hắn yêu nhất mà người mình yêu nhất không phải là lăng thiên sao đôi mắt đẹp nhìn người yêu thần sắc trong lúc đó tràn ngập vô hạn nhu tình tự tại phi hoa khinh tự mộng vô biên ti vũ tế như sầu thần nhi ngươi biết không ta thích nhất là đi bộ trong mưa phùn Nhẹ nhàng lẳng lặng mà đi một đoạn đường Nhất là lúc bên người có người lăng thiên ngửa đầu nhìn trời Thần sắc âm gu nhìn khôn cùng sợi mưa mỏng manh như mộng như ảo Như tơ cằm lất phất rơi xuống Dĩ nhiên giống như sương mù tràn ngập thiên địa Tràn đầy cảm giác không chân thật Mỗi lần đến thời khắc này Cảm giác cuối cùng của ta trong thiên địa này Tựa hồ thi tục như đã biến mất Chỉ còn lại có ta cô độc một người Duy nguyện có một người bè bạn bên cạnh Lăng thiên lăng thần hai người bạch y như tuyết chậm rãi bước trong mưa Lăng thiên hai mắt nhìn thấy người hai bên đường vội vã chạy đi So với kiếp trước của mình sao giống nhau đến thế Thoáng chốc trên mặt lăng thiên hiện lên một tia giật mình Trong phút chốc có một cảm giác không phân biệt được giữa mộng cảnh cùng sự thật Chính mình tại thế giới này cũng chỉ là một giấc mộng thật dài tựa hồ chính mình thân vẫn đang ở tại một nơi rất xa xưa cùng tương lai xa vời không như lăng thiên trong lòng cảm thấy cô đơn thê lương trong lòng lăng thần lại tràn đầy nhu tình hạnh phúc trong mưa cùng người yêu nhất trong lòng dắt tay tản bộ lăng thần nhất thời cảm giác được hết thảy quanh mình kể cả bầu trời âm u đầy mây đen cùng mưa gió đầy trời cùng với người người bên cạnh đang vội vã chạy mưa đều trở thành một bức họa vô hạn thi tình tự tại phi hoa khinh tự mộng vô biên ti vũ tế như sầu hai hàng lông mi thanh tú của lăng thần rủ xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ trầm tư trong miệng thì thảo thầm nhẩm ký hai câu thơ này càng đọc càng cảm giác được hai câu thơ này ý cảnh thật sự là như mộng như ảo giống như thật mà lại hư ảo tràn đầy cảm giác mộng ảo phối với khí trời hôm nay quả nhiên là thiên ý vô phùng công tử hai câu thơ này thật hay là ngươi mới vừa làm a lăng thiên đang cảm giác tựa hồ trong nháy mắt này linh hồn của mình giống như đột nhiên từ trong thân thể bị hút ra mà dung nhập vào trong thiên địa mờ ảo đầy trời mưa bụi như sương mù mà phiêu đãng và mang theo một tia hờ hứng cùng thái độ vô vi quan sát trời đất mênh mông Loại cảm giác này thật khó có thể hình dung được Trong lúc đó đột nhiên nghe lăng thần hỏi Không khỏi trong tiềm thức thuận miệng đáp Đúng vậy Vừa nói ra thì đột nhiên như ở trong mộng tỉnh lại Không khỏi nhìn sang bên lăng thần Chỉ thấy lăng thần vẻ mặt hạnh phúc Cả người cũng tràn đầy sự vui sướng Một bộ cảm thấy mỹ mãn vô tha vô cầu Hàm tình mạch mạch nhìn chính mình Trong ánh mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn Lúc này, dưới ánh mắt sáng quát của lăng thiên nàng hơi có chút xấu hổ cúi đầu xuống Nhưng rồi lại đột nhiên dũng cảm lớn mật ngẩng đầu lên Hai mắt thâm tình như có ngọn lửa thiêu đốt cực nóng đối mục với lăng thiên Lăng thiên trong lòng khẽ thở dài Đưa tay tròn qua cái eo thon nhỏ của lăng thần Đem thân thể mềm mại um vào trong lòng Trong lòng ngực nhất thời nổi lên mối nhu tình vô hạn Từ nay về sau Trên thế giới này chỉ biết có một lăng thiên Còn lăng thiên kia Lăng thiên của kiếp trước đã theo trận mưa bụi này mà tiêu tán đi Là mưa như thi như họa Như mộng như ảo Như người như say như tỉnh Tuyệt hơn chính là có một vị tuyệt đại hồng nhan sớm chiều làm bạn chậm rãi bước trên con đường đời Cuộc đời này có gì phải cầu nữa nhanh chóng đem tâm tình thu thập Lăng thiên cười ha hà nắm tay lăng thần đi về phía trước thần sắc lăng thần xấu hổ cười cười hai mắt nhìn về phía lăng thiên trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác tựa hồ mới vừa rồi ngay lúc này đây trên người công tử tựa hồ ít đi chút gì vừa lại tựa hồ nhiều hơn một chút gì đó cả người cũng cảm giác được so với trước kia không giống nhau rồi lại không cảm thấy đến tột cùng là khác nhau ở điểm nào Nàng không khỏi đối với phản ứng của mình có chút buồn cười, công tử là công tử, có cái gì không giống với. Cảm thụ được cánh tay hữu lực bên hông tản ra hơi nóng ấm áp. Lăng thần trộm mắt nhìn chung quanh thấy mọi người đi đường đều đều vội đầu chạy đi. Không người nào chú ý tới hai người mình thì không khỏi lén lút đem thân thể hướng vào trong lòng lăng thiên tựa vào thêm một điểm. Lăng thiên tâm thần thoải mái, ngay trong một cái chớp mắt kiếp trước kiếp này rốt cuộc đã hoàn toàn chia ra Nhất thời cảm giác được hình như mình đột nhiên buông xuống được một cái trọng trách Tựa hồ ngay cả linh hồn cũng rời khỏi thân thể hóa vào vũ trụ đầy mưa bay mà tận tình bay múa Thẳng muốn lên tiếng cao ca Từng hạt mưa bụi chậm rãi từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống Êm ái như mấu thân nhẹ nhàng an ủi vừa lại nhu tình như tình nhân ưu yếm Nhưng lăng thiên lại tựa hồ từ tâm linh đến thân thể đều trải qua một phen gột sửa Chỉ một thoáng cảm giác được thân thể nhẹ nhàng khoan khoái Giờ phút này có hai người đối diện đi tới Một bạch y thiếu niên chú ý đến hai người lăng thiên Một người đi trước vóc người cao gầy Cho dù không bằng lăng thiên thì cũng chỉ kém vài tấc mà thôi Đủ để được gọi là ngọc thủ lâm phong Chầm rãi bước đi ở trong mưa Cả người có vẻ phiêu giật suốt trần Như thế một gốc thanh trúc cao ngạo trên vách đá Trên người mang theo một loại ý vị kỳ ảo đặc biệt Trên người này mang theo một loại khí chất kỳ lạ như thể Cho dù có trăm ngàn người đứng chung một chỗ Thì hắn vẫn cô độc như cũ Vẫn là nhân vật duy nhất khiến mọi người phải chú mục như cũ Bên người hắn có một bạch nam tử khác Mặc dù dung mạo cũng không tầm thường Nhưng đứng cùng hắn ở một chỗ thì lại có vẻ buồn bã thất sắc. Hơn nữa trên người tựa hồ loáng thoáng có một loại hồng phấn chi khí. Chỉ liếc mắt một cái, Lăng Thiên liền nhìn ra, hai người kia cũng sống mình cùng Lăng Thần, cũng là hai người nam nữ. Hơn nữa Lăng Thiên lại chú ý tới. Ngay cả khi đang đi ở trong mưa, trên người hai người nọ vẫn không nhiễm một hạt bụi. Hiển nhiên người mang thượng thừa võ công không tầm thường. nữ tử giả nam trang trong mắt ngẫu nhiên có tinh quang hiện lên nhưng bạch y nam tử trong đôi mắt lại bình thản vô cùng không lộ nửa điểm phong mang. ngay lúc hai người đang đánh giá đối phương thì đối phương cũng đồng dạng đánh giá lăng thiên cùng lăng thần. trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ tán thưởng. chỉ là cái cách hắn tán thưởng đúng là một loại bao quát chúng sanh mà tán thưởng, phảng phất như được hắn tán thưởng là một loại vinh dự thật lớn. lăng thiên tựa hồ là trời xanh đã có khí chất siêu nhiên phiêu giật nhìn kỹ thì thấy ánh mắt thản nhiên khuôn mặt tuấn tú đều khiến cho người phải trú mục mà lăng thần bên người lại mặt mày như tranh tuyệt đại tư dung bạch y tung bay tung bay tung bay trong thiên địa tựa như nghiếm hàn tiên tử trên chín tầng trời đang tung bay tung bay chậm rãi bước đi trên nguyệt cung hai người sóng vai đi cùng một chỗ trông như thần tiên quyến lữ Hồn nhiên không giống như phàm nhân tục tử. Hai người như thế há có thể không khiến người ta để ý. Hảo một người thế gia công tử, hảo một vị tuyệt đại hồng nhân. Bạch y thiếu niên nọ nhìn lăng thiên cùng lăng thần trong miệng không khỏi than thở nói. Trong hai con mắt trong suốt của hắn nhìn hai người. Đáy mắt thuần túy lộ ra vẻ tán thưởng cùng kinh diễm. Nhất là lúc nhìn về phía lăng thần. Ánh mắt kỳ gì chợt lóe. Như thể hâm mộ vừa lại giống như là có chút ý tứ khác ha Haha không sai Đúng là một vị thế gia công tử Hảo một vị tuyệt đại hồng nhân Lăng thiên khẽ cười nói Bê nguyên câu nói của đối phương hoàn trở về Nói đến thế gia công tử thì nhìn về phía bạch y thiếu niên nọ Lúc nói đến tuyệt đại hồng nhân Thì hai mắt lại chuyển hướng về phía tên nữ giả trang nam kia Nhẹ nhàng vừa nhìn liền lập tức quay lại Ý tứ rất rõ ràng Hắn đã xem thấu đối phương dịch dung Thiếu niên nọ không để ý chút nào mà cười to Trong tiếng cười lăng thiên lại cảm giác được mơ hồ có chút không đúng Thậm chí là không thoải mái Rồi lại nhất thời nói không nên lời Chỉ thấy thiếu niên nọ chậm rãi đi tới Trong tay xoát một tiếng mở ra một cái quạt Nhẹ nhàng phe phẩy hai cái rồi hạ đặt ở trước người Lại cười nói Hai người hương đài phong tư tuyệt thế nghi biểu phi phàm, không phải là tục nhân, xin hỏi tôn tính đại danh. Lăng thiên được có chút quái gì? Người này hiển nhiên không phải là nhân sĩ bản thổ thừa thiên. Hơn nữa nên nhận ra mình nếu không sao lại đi lên gần như thế. Hơn nữa trên người hắn mơ hồ có một loại cảm giác quái gì mà vừa lại nhìn không thấu. Người này không thể nghi ngờ là rất có phong độ nhưng Lăng Thiên trong lòng Trung Quy vẫn có một loại cảm giác kỳ quái Nhất là tại trời mưa phùn thế này mà lại mang theo quạt Tựa hồ cũng có chút không thích hợp Chương 232 Thần bí nữ tử Lăng Thiên nhìn kỹ lại thì chỉ cảm thấy trên mặt hắn mặt dù mi thanh mục tú Sắc mặt trắng nón nhưng lại có chút lộ ra vẻ cứng nhắc Trên mặt tuy mỉm cười thiện ý nhưng trung quy cảm giác được có chút miễn cứng Sau khi liếc mắt qua một cái tin tức nhất thời tụ tập trong đầu lăng thiên Chính mình cũng bị tự làm cho hoảng sợ Chẳng lẽ người này cũng là dịch dung Hơn nữa là đeo mặt nạ ra người Cũng chỉ có dùng mặt nạ ra người thì tựa hồ mới có thể có hiệu quả như vậy Phương pháp chế tạo mặt nạ ra người lăng thiên cũng biết nhưng cái loại phương pháp này chính là trực tiếp lột ra người để mà chế tạo mặt nạ. Thật sự là vô cùng vô nhân đạo cho nên lăng thiên cũng không để tâm lắm. Còn nữa, theo lăng thiên, trình độ dịch dung trên đại lục này thật sự là không có gì đặc biệt. Trăm phần trăm lăng thiên liếc mắt một cách là có thể nhìn thấu. Nhưng người trước mắt này lại làm cho lăng thiên lần đầu tiên có cảm giác băn khoan không rõ. tại hạ là lăng thiên không biết công tử xưng hô như thế nào lăng thiên không giấu riêng nói không nói đến người này có dùng tâm ra sao nhưng khẳng định là có một thân võ công tu vi siêu phàm thoát tục người như vậy mà tới thừa thiên lăng thiên há có thể không lưu ý đến hạ quả nhiên là danh chấn thiên hạ lăng thiên công tử tại hạ thật sự là tam xanh hữu hạnh há <cười> hạ tên tại hạ có chút vô tục ta họ tiền Tiền Thủy Nhu người tuổi trẻ lại cười nói. Tiền Thủy Nhu ta muốn cho ngươi một đầu tạc đạn để lặn xuống nước mà du. Ở đây Lăng Thiên cố tính đọc tên trẻo đi thành Tiền Thủy Du là lặn xuống nước mà đi. Lăng Thiên trong lòng âm thầm nghĩ nhưng ngoài miệng lại nói. Nguyên lai là Tiền Hương. Đang lúc nói chuyện thiếu niên bên cạnh là nữ xả Trang Nam Trang Bạch Yên nữ tử kia nhìn Lăng Thiên. Trên mặt dĩ nhiên lại có vẻ đề phòng và giới bị nói không nên lời. Lại khi nhìn về phía lăng thần thì ánh mắt lại nhô hòa một chút Lăng thiên xem mà không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Tương thỉnh không bằng ngấu ngộ Hôm nay trong khí trời như thơ như mộng này Có thể cùng lăng huyên gặp mặt coi như là một chuyện đại may mắn trong nhân sinh Tương thỉnh không bằng ngấu ngộ Sao không cùng uống một chén Vì tiền thủy nhô này lại không chút khách khí trực tiếp chỉ vào một cái tử quán ven đường trong thần sắc và ngữ khí lộ ra vẻ không nghĩ là lăng thiên sẽ tự tuyệt mơ hồ lại có một loại cảm giác như vinh mặt hất hàm sai khiến vừa lại có ngữ khí của thượng vị giả bao quát chúng xanh mặc dù hàm ẩn bất hiện nhưng không thể gạt được người sáng suốt lăng thiên đúng là người sáng suốt hắn tâm niệm vừa chuyển khẽ cười nói cung kính không bằng tuân mệnh có thể cùng nhân trung tuấn kiệt như tiền huyên ghét sao lăng thiên đúng là muốn cũng không được Trong lòng thầm nghĩ, xem ra vị tiền thủy nhu này có vẻ là truyền nhân trong một đại gia tộc Loại cảm giác coi mình ưu việt hơn chúng sanh cùng với khí độ tùy ý sai sử Người khác biểu hiện ra tuyệt đối không phải là một nhân vật mà một tiểu gia tộc hoặc mới bộc phát có thể bồi dưỡng ra được Nói tam đại xuyên ý Ngũ đại cật phản Loại khí phách của thế gia đệ tử như thế này ít nhất cũng phải có đại tài năng cùng với loại khí chất phảng phất như quý tộc trời xanh Điều này làm cho Lăng Thiên đối với lai lịch của vị Tiền Thủy Nhu này càng thêm tò mò. Bốn người cùng tiến vào một cái tiểu lâu nhỏ ven đường. Lăng Thiên lưu ý quả nhiên phát hiện ra một điểm tính cách của Tiền Thủy Nhu. Tiền Thủy Nhu không chút khách khí muốn chọn một gian phòng có cửa sổ trang nhã. Hơn nữa chính mình lại dẫn đầu ngồi ở vị trí đối mặt với cửa sổ. lăng thiên lập tức biết vì tiền thủy nhu này đối với loại khí trời mờ ảo này cũng có chút thích thú đồng thời khởi động cân não một người có một loại tính cách bi xuân thương thu đa sầu đa cảm của thi nhân đây liệu có phải là một loại tính cách có nhược điểm không nếu như vạn nhất là địch nhược điểm của loại tính cách này có thể đại lợi dụng về phần gọi thức ăn hai người khiêm nhượng một phen Cuối cùng Lăng Thiên đem trách nhiệm gọi đồ ăn đổ lên trên người tiền thủy nhu. Tiền thủy nhu lại gọi mấy món ăn rất thanh đảm, về phần rượu cũng chỉ cần một hồ cực kỳ tố nhã là quế hoa hương. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, xem ra cũng là một vị đã phát ốm vì sơn chân hải vị. Phiêu phi ti U. À. Quy. Quy. Nơ. Bích không thế gian sầu tư kỷ thiên trọng nhất bôi khuyên tan mai hoa tiểu tâm tùy vũ vũ cổng không sau khi uống một chén. Tiền thủy nhu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai mắt đột nhiên nổi lên một trận mê man khẽ ngâm. Lăng thiên ngẩn ra, sau khi cẩn thận thưởng thức một phen thì không khỏi cất tiếng khen. Hảo thi ý, hảo văn tài. Nghĩ không ra tiền huyên dĩ nhiên văn võ song toàn, xuất khẩu thành chương, lăng thiên cực kỳ bội phục. Nhưng lăng thần trong mắt lại hơi lộ ra vẻ kinh thường Mấy câu này mặc dù cũng có thể miễn cứng được cho là tốt chứ Nhưng so với mấy câu vừa nãy của lăng thiên thì vô luận là vế đối Ý cảnh hay là châm từ dùng từ vẫn còn kém khá xa Nói chung là không cùng đẳng cấp Căn bản không thể so sánh với nhau tiền thủy nhu ánh mắt đảo qua đương nhiên cũng phát hiện ra vẻ kinh thường trên mặt lăng thần Hắn cũng là người kiêu ngạo nên không khỏi khẽ cười nói Xem ra cô nương cũng là một vị tuyệt thế nữ nhân tài ba Đối với tại hạ có chút khinh thường hạ <cười> Xin mời cô nương chỉ giáo Lăng thần nhìn lăng thiên liếc mắt một cái Thấy hắn cũng không có ý kiến gì thì nhân tiện nói Tiện công từ xuất khẩu thành chương Đương nhiên là tốt Thiếp thân làm gì có tư cách chỉ giáo chỉ bất quá mới vừa rồi nghe được hai câu thơ của công tử nhà ta nên cảm giác ý cảnh hơi không bất đồng mà thôi. Cũng không dám đánh giá là hay hơn hay là dở hơn tiền thủy nhu ánh mắt sáng người nói. Như vậy tại hạ càng muốn rửa tai lắng nghe trong ngữ khí có chút bất phục, nên biết rằng hắn vừa rồi mới xúc cảnh sinh tình, thuận miệng đọc ra. Mặc dù chưa trao chút nhưng chính mình đã cảm giác rất hài lòng nên đối với khẩu khí của lăng thần cho là thơ của lăng thiên còn hay hơn rất là không phục Lăng thần mắt đầy vẻ ác mộ nhìn lăng thiên, miệng khẽ mở, nhẹ giọng ngâm Tự tại phi hoa khinh tử mộng vơ hai câu này là do công tử nhà ta làm ra Xin mời tiền công tử chỉ điểm tiền thủy nhu cúi thấp đầu xuống kinh tế lẩm bẩm hai câu thơ này Càng ngày càng cảm giác được trong hai câu này ý cảnh thật sự là tuyệt không thể tả. Tung bay phiêu nhiên xuất trần. So sánh với thủ pháp của chính mình thì quả nhiên là cao minh hơn rất nhiều. Quả thật là khó có thể so sánh. Hắn không khỏi xấu hổ nhớ tới bộ dáng của chính mình lúc nãy cười nói. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Nhân thượng hữu nhân. Lăng công tử hai câu thơ này thật sự rất hay. Tiểu đệ còn xa mới bằng. Cam Bái Hạ Phong lúc hắn cúi đầu xuống, Lăng Thiên chú ý quan sát, đột nhiên phát hiện ra màu da trên cổ cùng trên mặt cũng như trên tay Tiền Thủy nhu lại có chút bất đồng. Da tay hơi có chút ngâm đen nhưng trên mặt lại trắng bịch. mà da thịt trên cổ lộ ra lại trong suốt như ngọc, ngạo xương tự tuyết. Lại nhìn dưới chiếc mũ văn sĩ thì thấy từng sợi tóc mềm mại đen nhánh, cẩn thận tỉ mỉ. Với khoảng cách gần như lúc này Lăng thiên trong mũi mơ hồ ngửi được trên người hắn Truyền đến một mùi thơm ngát sâu kín Như lan như xạ Rồi lại nhẹ nhàng đảm đảm Thoan thoảng như không người thấy Lăng thiên hơi suy tư một chút liền đã rõ ràng Đây rõ ràng là mùi thơm của cơ thể nữ nhi Giống như mùi hương của lăng thần đang an vị bên người Bất quá mùi thơm trên người lăng thần chính là một loại mùi thơm bách hợp Không giống mùi này Mà cô gái nữ giả trang nam trang kia lại ngồi xa xa ở bàn bên kia Như e sợ cho cùng Lăng Thiên có bất cứ tiếp xúc gì Hiển nhiên mùi này cũng không phải từ trên người nàng Nghĩ đến đó, Lăng Thiên đã hiểu được nguyên lai vị tiền thủy nhu này lại cũng là nữ giả trang nam trang á Xem ra hai người này là chủ tớ Chẳng trách nàng vẫn dùng chiếc phiến che trước ngực Đó chính là tiềm thức phòng bị của nữ hài tử Còn cô gái nữ giả trang nam trang nọ vẫn dùng ánh mắt một bộ đề phòng sắc lang mà nhìn chằm chằm vào mình Nguyên lai like là sợ mình chú ý tới tiểu thư nhà hắn nha Lăng thiên bên môi không khỏi lộ ra một tia cười thú vị nói Tiền huyên khách khí rồi Thơ của tiền huyên mới vừa rồi cũng là thượng thượng chi dai a. Chỉ là nha đầu kia không biết thưởng thức Mới ăn nói bừa bãi thôi tiền hương chớ trách tiền thủy nhu không có ý tứ cười một chút nói múa búa trước cửa lỗ ban thật là nực cười tiểu để hôm nay mới thật sự hiểu rõ mấy cơ hơ u vinh quy quy quy quy dơ dơ quy quy u nơ cơ là có ý tứ gì rất xấu hổ Vị cô nương này là người sảng khoái đâu có tội gì. Lăng thiên ha ha cười. Không biết tiền huyên là người ở nơi nào. Chắc không phải là nhân vật ở thừa thiên thành. Nếu thừa thiên có đại nhân vật như tiền huyên thì lăng thiên mặc dù tai mắt không thông nhưng cũng quyết không thể không biết đến. Tiền thủy nhu ánh mắt chợt ló lên bình tĩnh nói. Tiểu đệ là kẻ vô danh. Sao có thể lọt vào pháp nhãn của Lăng Công Tử nhưng sau đó liền không muốn nhắc tới đề tài này Lăng Thiên trong lòng sưởng sốt. Hắn vốn tưởng rằng người này là nhân tài Tây Môn Thanh của Tây Môn Thế Gia. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại là nữ tử. Như vậy hiển nhiên tuyệt đối không thể là Tây Môn Thanh. Nhưng nếu không phải Tây Môn Thanh, như vậy hiển nhiên tiền thủy Nhu này cũng không phải là nhân vật thuộc về các thế lực bên ngoài đang hiện diện tại Thừa Thiên. Nếu là những người đó thì sớm muộn đều đã gặp mặt thật sự không cần phải giấu riêng thân phận Như vậy nữ tử này là thần thánh phương nào Lăng thiên đột nhiên cảm giác được thừa thiên phong vũ càng ngày càng thêm rất nhiều chuyện xấu Không khỏi nhẹ cao mày Không khí trong bữa cơm không mặn không nhạt Sau khi phát giác tâm tư cẩn mật của Lăng thiên Tiện Thủy Nhu nói chuyện rõ ràng là cẩn thận hơn Lăng thiên mặc dù thử dò xét bằng nhiều cách nhưng vẫn không phát hiện ra tin tức gì trọng yếu. Miễn cứng ăn nói vui vẻ một hồi. Lăng thiên mặc dù bộ dáng vẫn ung dung như trước nhưng tiền thủy nhu đã cảm giác được tâm lực có chút không đủ. Mỗi câu nói của lăng thiên cơ hồ đều ngầm chứa gương đao. Nếu cứ theo lời hắn mà đi thì phía trước tất nhiên sẽ có một cách bấy dập. bởi vậy tiền thủy nhu trước khi nói ra một câu cơ hồ trong lòng phải lật qua lật lại nghĩ vài lần cho nên sau thời gian chừng một bữa cơm hắn cảm giác còn mệt hơn so với việc đại chiến vài trăm chiêu cùng một võ lâm cao thủ mắt thấy thời gian đã không sai biệt lắm lăng thiên liền đứng dậy cáo từ tiền thủy nhu thở phào một hơi thật dài tiến lăng thiên xuống lầu lúc sắp chia tay lăng thiên thản nhiên cười nói sơn cao thủy trường lăng thiên cùng tiền hương tất sẽ có dịp gặp lại tiền hương bảo trọng nói xong cười ha hả quay đầu mà đi chương hai trăm bình phân thơ sắc tiền thủy nhu trong mắt hàn quang chợt lóe chắp tay nói lăng hương đi thong thả nàng vừa chắp tay một luồng ám kình hùng hậu đột nhiên phát ra đánh về phía lưng lăng thiên thời gian bữa cơm vừa rồi Cơ hồ tất cả đều là lăng thiên chủ tông Mà tiền thủy nhu phòng thủ nên sớm đã bị đè nén đến không chịu nổi Đang muốn trên đường đi tông kích lăng thiên không ngờ hắn lại cáo ử luôn Điều này làm cho tiền thủy nhu đang tích lũy xu thế phản kích trong lòng buồn bực không thôi Từ nhỏ đến giờ nàng luôn là kỳ tài ngút trời Nhưng chưa bao giờ gặp cảnh từ đầu tới cuối vẫn rơi vào thế hạ phong Không hoàn thủ được Giờ phút này thấy lăng thiên sắp đi Rốt cuộc không nhìn được ra tay thử dò xét Cho dù tại ngôn ngữ văn tài rơi xuống hạ phong Chỉ cần võ công làm cho lăng thiên này mất mặt cũng được Lăng thiên chậm rãi đi trước vẫn như chưa phát giác ra Bộ dáng vẫn tiêu sái mà lăng thần đi theo sau lăng thiên thì lại quay đầu lại Thản nhiên cười Ôm tay áo như tuyết trắng phất một cái nói Sao có dũng khí làm phiền tiền công tử đưa tiến đa tả Xin mời công tử quay về Một cổ nội lực mềm mại nhu hòa theo ốm tay áo của nàng đột nhiên liên miên tuôn ra Hai luồng kinh lực êm ái tiếp xúc với nhau thì chìm nhìm tựa như một đi không trở lại Không phát ra tiếng động Chỉ thấy trong phương viên ba trưởng chung quanh hai người mưa bụi đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh Không gian quanh người tiền thủy nhu chính thức biến thành một mảnh thủy khí mà phương viên trong vòng năm trưởng bên cạnh lăng thần đều ngưng ghét một tầng băng xương mỏng hai người này một phen giao thủ đúng là ngang tài ngang sức quần áo trên người tiền thủy nhô thoáng ba động tựa như thanh phong thổi qua tay áo nhẹ phồng lên thân thể có chút thoáng một cái không nhìn được ngẩng đầu nhìn lăng thần trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc cùng với một cỗ thoái ý khi nhìn thấy kỳ phùng địch thủ Thân thể lăng thần nhẹ nhàng nương theo lực phản kích thuận thế hướng về phía lăng thiên nhẹ nhàng bay tới. Chỉ nghe trong mưa buổi truyền đến một tiếng cười duyên. Lăng thiên và lăng thần hai người, hai thân bạch y như tuyết từ từ xung nhập vào làn mưa biến mất. Công, tử, ngươi không việc gì chứ? Nguyên lai hắn chính là lăng thiên hạ nhưng sao công? Tử, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, i, t, hơ, a, hắn đi. Hắn không phải là một trong những mục tiêu chúng ta phải diệt trừ lần này sao? Tại sao công tử ngươi không? Nữ tử giả trang nam trang bên cạnh có chút không hiểu nói. Ôi, tiền thủy nhu thở dài một tiếng khó trách ạc. Nhưng cũng không trả lời nữ tử bên cạnh. Chỉ thấy hắn cao mày lại lâm vào trầm tư. Thật không ngờ lăng thiên lại là nhân vật lợi hại như thế. Xem ra mục đích chuyến đi này đạt thành hay không thật sự còn chưa biết. nghĩ không ra tùy tiện một thiếp thân nha đầu bên cạnh lăng thiên mà võ công cao thâm như thế tiền thủy nhô dương mắt nhìn phía hai người vừa biến mất thật lâu không nói gì đột nhiên nhớ tới lăng thiên lúc gần đi nói một câu bây giờ mới nhớ tới tựa hồ ngữ khí của đối phương tại hai câu tiền huyên này được đặc biệt nhấn mạnh có một cố tư vị rất đặc biệt hắn không khỏi thì thào lẩm bẩm chẳng lẽ hắn đã xem thấu thân phận ta Chắc không phải chứ. Chẳng lẽ hắn thật sự còn trên cả ta nghĩ tới đây. Không khỏi những mày. Trong mắt thoáng hiện phượng uy. Không có khả năng. Cho dù lăng thiên thật sự là môn nhân của vô thượng thiên. Ta cũng tuyệt không tin hắn có thể hơn cả ta. Người này phải giết không thể nghi ngờ. Người này như thế nào? Lăng thiên quay đầu nhẹ nhàng đưa tay thay lăng thần lau đi một giọt nước mưa hỏi. Rất mạnh. Thật sự rất mạnh Lăng thần trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng Vừa mới hời hợt thử một lần Thần nhi đã phát hiện nội lực của hắn Còn trên cả ta Ta mượn thế lui về phía sau Mới có thể hóa giải hình lực của hắn Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích Mà đã tiếp được bảy thành công lực của ta Lăng thiên nhiên lặng gật đầu nói Bảo cùng Phong lưu ý Hành tung hai người kia một chút Bất quá không nên dễ dàng Xung đột với đối phương Nha đầu nọ võ công không kém Bọn lăng tam sợ cũng không phải đối thủ Tin tưởng coi như là giao thủ công bình Song phương toàn lực phóng tay giao thủ ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của nha đầu kia Nha đầu Lăng thần kinh ngạc hỏi ý công tử là tiền thủy nhu nọ cũng là một nữ tử Lăng thiên gật đầu cười ha ha nói Một đôi nhi nha đầu Vừa lại cười nói Thần nhi không nên không có lòng tin như thế Nếu nha đầu nơ, B, H, A, y là nữ tử thì trên thế giới này lại còn có một nam nhân chứng kiến thần nhi của ta mà còn có thể không giúp hai tròng mắt, công tử, ngươi, ngươi thật là xấu tính. Lăng thần vẻ mặt đỏ bừng hờn dỗi đấm hắn hai cái nói nói nhân ra hình như là, nói tới đây thì lại cảm giác có chút bất hảo không thể làm gì khác hơn là lại đấm hắn một cái nữa. Người xấu lắm xấu lắm Nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút không phục Chẳng lẽ ta thật sự không bằng nàng kia Khi hai người đạp mưa về đến nhà thì hoàng đế long tường tới thăm lăng nhiên sớm đã khởi giá hồi cung Biết lăng lão phu nhân an bài mẹ con lăng nhiên tạm thời ở lại trên tú lầu lăng thiên liền đi vào Nhìn thấy lăng thiên đi vào kiểu nguyệt công chúa mặt đỏ lên Trong lòng cũng không biết là có cảm giác gì Nấp sau lưng lăng lão phu nhân Đám người lăng lão phu nhân Sở đình nhi đang đàm tiếu thật vui Không biết vì sao trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ vui mừng Ngay cả lăng nhiên nằm trên giường cũng lộ ra vẻ vui sướng Thần sắc hân hoan Sắc mặt hồng nhuận hiển nhiên là tâm tình rất tốt Nhìn thấy lăng thiên tiến vào Sở đình nhi đầu tiên là hừ một tiếng Sắc mặt trầm xuống hỏi Ngươi đi đâu vậy Hoàng thượng vừa mới triệu kiến ngươi mà lại không thấy ngươi đâu Ngươi bây giờ bản lãnh thật là lớn a! Lăng thiên ác một tiếng không nói gì Nhưng lại nghe lăng nhiên trên giường cười nói Người thiếu niên thích bát nháo Cách này là đại sự của ngươi Thiên nhi ngày thường giả vờ ngâu ngốc Nên tẩu tẩu ngươi không khỏi đối với thiên nhi Trông non rất nghiêm khắc Hơn nữa Hoàng thượng chính là cô trưởng của Thiên Nhi, sao lại tức giận nó được. Càng huống chi Thiên Nhi ngày hôm qua nhưng đắc lập công lớn, Hoàng thượng tưởng thưởng hắn còn không kịp nữa là, ha ha. Lăng thiên hồn nhiên cười cười nói. Cứu cô cô mình đâu phải là công lao. Đó là chuyện phải làm thôi mà Lăng nhiên cười cười. Không nói gì mà sở đình nhi bên cạnh đã nói tiếp. Thiên Nhi ngươi biết không? Mới vừa rồi hoàng thượng ở chỗ này chính miệng ung thuận hứa hẹn. Nếu thai nhi trong bụng cô cô người là nam thì sẽ lập làm quân chủ thừa thiên quốc tiếp theo. Cũng chính là thái tử tương lai. Cô cô người cao hứng đến phát điên rồi. Lăng nhiên đẩy nàng một cái, mặt đỏ lên trên mặt hiện ra vẻ suy tính hơn thiệt nói. Bây giờ là nam hay nữ cũng chưa biết, có trời mới biết đứa nhỏ này rốt cuộc có phải là một bé trai hay không á Lăng thiên ngẩn ra nói Còn thái tử hiện nay thì sao sở đình nhi đương nhiên nói Đương nhiên là bị phế rồi Tên gia hỏa hỗn đàn đó sao xứng kế thừa đại thống của thừa thiên Thiên nhi ngươi là một tiểu bồn đàn Đồ đần Vấn đề đơn giản này ngươi cũng phải hỏi Lăng thiên trong ánh mắt thoáng hiện lên một đạo hàn quang Trong miệng thản nhiên ồ một tiếng Trong lòng thầm nghĩ Long tưởng bây giờ lại ưng thuận vị trí này rốt cuộc là có dụng ý gì. Chẳng lẽ, lăng nhiên chuyển hướng nhìn lăng lão phu nhân nói. mẫu thân, ngày xem. Bây giờ nữ nhi đã ra cái dạng này. Sợ rằng trong vòng một năm nữa không hầu hạ không được hoàng thượng. Mà hoàng thượng trong cung tần phi đông đảo. Hôm nay thật khó khăn mới khiến hoàng thượng mở kim khẩu. Nữ nhi rất sợ đêm dài lắm một. Không ở trong cung sợ lại có biến Lăng lão phu nhân không khỏi nhìn Lăng thiên liếc mắt một cách hỏi Ý của ngươi thế nào Lăng nhiên nằm trên giường khẽ gượng dậy nói Vừa rồi hoàng thượng cùng nữ nhi nói chuyện Nói muốn tuyển thêm một nhóm tú nữ tiến cung Nữ nhi càng nghĩ Chi bằng Lăng phủ chúng ta đưa mấy tên tú nữ tiến cung Nếu có thể được hoàng thượng sủng ái, nữ nhi đó đối với lăng gia chúng ta trung quy cũng là một đại trợ lực Không biết mẫu thân đại nhân ý tứ như thế nào Lăng lão phu nhân không nói gì mà lăng thiên một bên đã mở miệng trước Ý tứ của cô cô như vậy, nhìn trong phủ chúng ta đâu có mấy người hợp ý Trong giọng lăng thiên đã mơ hồ mang hàn khí nhẹ nhẹ Từ lúc lăng nhiên nói đến chuyện tuyển tú nữ tiến cung Hắn đã hoàn toàn rõ ràng chủ ý của long tường Trong lòng không khỏi nổi lên lửa giận Lăng lão phu nhân xoay người len lén nhìn lăng nhiên nháy mắt ra dấu Ý bảo nàng không nên nói nhưng lăng nhiên lại không phát giác ra Vẫn hăng hái như trước nói Theo ta thấy trong phòng tẩu tẩu có mấy đứa nha đầu cũng không tệ Hơn nữa lấy trong viện của thiên nhi Nàng nói tới đây thì phát hiện mọi người sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi Nữ nhi kiểu nguyệt trên mặt lại trắng bịch Kiểu nguyệt ông chúa khi ở trong hoàng cung Đã nghe lăng thiên nhẹ nhàng đau đớn nói ra Đây là lão bà của ta Những lời này Giờ phút này lại nghe thấy mẫu phi đột nhiên nói ra những lời này đến Nhất thời liền ý thức được đại sự không ổn Trước đây không biết thực lực của lăng thiên Cứ tưởng hắn chỉ biết ăn chơi trác táng, Nhưng hôm nay lăng thiên đã hiển lộ thực lực kinh người Mơ hồ uy trấn thiên hạ. mẫu thân mình nói ra lời này rất không ổn. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng càng căng thẳng đến mức thở không nổi, Lăng nhiên không khỏi kinh sợ im mặt. Hai tròng mắt chậm rãi đảo qua mọi người trong lòng không khỏi dần dần không yên. Lăng lão phu nhân cùng sở đình nhi cũng sớm biết Lăng thiên cùng Lăng thần tình đầu ý hợp, sớm đã cho phép hai người thân thiết. Nếu không phải Lăng thần xuất thân thấp kém, Thì lấy tướng mạo, nhân phẩm, tài năng của lăng thần mà nói, sợ rằng sớm đã thay hai người làm hôn sự. Tình hình như thế, trong mắt lăng lão phu nhân cùng sở đình nhi, lăng thần sớm đã là người của lăng thiên. Nói cách khác, lăng gia sớm đã thừa nhận lăng thần là cháu dâu. Mà bây giờ lăng nhiên đột nhiên đưa ra chuyện này chẳng phải là làm cho hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Lăng Lão Phu Nhân thấy Lăng Nhiên đột nhiên nhắc tới chuyện này thì đã cố tình ngăn cản Nào biết chưa kịp mở miệng thì Lăng Nhiên đã nói ra một nửa Không đợi mọi người mở miệng Lăng Thiên đột nhiên nở nụ cười Chỉ là trong tiếng cười tràn đầy sát khí Mọi người nghe tiếng thì không khỏi đồng thời dùng mình một cái Cô cô đây là ý tứ của ngươi hay là của Hoàng thượng cô trưởng Lăng Thiên mỉm cười hỏi Mặc dù trên mặt đang mỉm cười nhưng cơ hồ mỗi một nét cười đều lộ ra vẻ giữ tợn vô hạn. Trộm liếc nhìn thấy vậy. Kiểu Nguyệt công chúa chỉ cảm thấy cả người run lên. Nhất thời có một loại cảm giác như đang ở trong hầm băng. Cả người lạnh lẽo. Chương 234. Đột nhiên giận dữ. Lăng nhiên nhìn sắc mặt lăng thiên không đúng thì nhất thời cũng hiểu được có gì không ổn nên cẩn thận nói. Cái này... Không phải là cũng giống nhau ư. Vô luận là ý tứ của ai thì việc này trung quy không phải là một xấu. huống chi đối với lăng gia ta chính là một đại hảo sự mà. Lăng thiên cười ha ha đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Nếu là ý của cô cô ý ngươi thì ta đây coi như không có nghe thấy. Nếu là ý của Long Tường ha ha ha thì đó là hắn chán sống rồi. Tiểu quốc hoàng đế như hắn. ta giết hắn dễ như giết một con gà mà thôi lăng thiên vừa bảo lệ vừa khinh thường nói lời này vừa nói ra nhất thời toàn bộ đều thất kinh ngay cả trước mặt quý phi công chúa lăng thiên dĩ nhiên há mồm kêu thẳng tục danh hoàng thượng không chút kiêng kỵ nhất là câu tiếp theo dĩ nhiên nói thẳng ra là hoàng thượng long tường không muốn sống nữa đây là tội danh gì ngươi sao lớn mật như thế lăng nhiên phấn nộ mãnh liệt nhìn đứa cháu từ nhỏ đã được mình sủng ái mặt cũng đỏ lên ngươi dĩ nhiên nói ra lời đại nghịch bất đạo này không sợ toàn ra bị xét nhà diệt tộc sao bên cạnh kiểu nguyệt công chúa khiếp sợ mở to hai mắt nhìn lăng thiên trong mắt tràn đầy vẻ thê lương kinh hoàng xét nhà diệt tộc lăng thiên cười một trận trào phúng ha ha ha sở đình nhi cùng lăng lão phu nhân nhìn nhau trên mặt đồng thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng đối với phản ứng của Lăng Thiên lại như là nằm trong dự liệu rồi nên không khỏi đồng thời thở dài. Sở Đình Nhi khuyên nhủ: "Muội muội, Lăng Thần là người phi thường, võ công không tầm thường, sớm đã là thị thiếp của Thiên Nhi. Lúc trước để cứu muội muội, Thần Nhi cũng từng xuất lực rất lớn, có nói là ăn nhân cứu mạng của muội muội cũng không quá đáng." Điểm này, Hoàng thượng sớm đã biết được Lúc tại hoàng cung, hoàng thượng đã hỏi qua lai lịch lăng thần mà lúc đó mỗi mỗi ngươi đang hôn mê. Sợ là không có nghe được hả? Lăng nhiên cực kỳ hoảng sợ. Nếu là như thế thì tất cả đều là long tường không đúng rồi. Lăng thần cho dù có đẹp, cho dù xuất sắc thì cũng là nữ nhân của người khác. Hơn nữa lại là nữ nhân của vãn bối mình. Trong khi đó long tường làm vua của một nước. thèm thuồng sắc đẹp cũng không nói đến nhưng nếu thèm thuồng thì thiếp của thần tử mình như vậy há không phải là trò cười thiên cổ? Không giữ được tư thế quân giả tôn nghiêm nếu đại thần trong triều biết đến thì nên phản ứng như thế nào? Nhất là lại là người của thiên đệ nhất gia tộc là thị thiếp của người thừa kế duy nhất là lăng thiên. Một khi cấp cho cháu mình một cách mũ như vậy, việc này một khi truyền ra ngoài tất sẽ khiến cho thiên hạ nổi sóng. Mà lăng gia sao có thế tiếp nhận sỉ nhục lớn lao này? Thì thiếp của gia chủ tương lai phải chắp tay dâng cho người ta. Một khi việc này nổi lên, sợ rằng lăng gia không muốn phản cũng phải phản. Tình thế hiện giờ thừa thiên vốn đã loạn thành đoàn, sao có thể chống lại một kích toàn lực của lăng gia? Tất phải ngọc thạch câu phần đó là khẳng định. lăng nhiên tuy là người của lăng gia người nhưng lại không rõ ràng lắm về thực lực của lăng gia nên cũng tự đánh giá cao về lực lượng của hoàng thất nếu bây giờ lăng gia thật sự công nhiên tạo phản thì sợ rằng long tường vì bảo vệ bảo tỏa hoàng đế không còn có biện pháp khác ha ha thật sự là hảo tính kế đầu tiên là tứ hôn một công chúa để ổn định vị trí tránh thất lăng gia tiếp theo ưng thuận cho vị trí thái tử tương lai Đến lúc này đã hoàn toàn thu phục tâm tư của lăng gia, Hoàn toàn đem lăng gia già trẻ lớn nhỏ lung lạc. Sau đó lại mượn chuyện tú nữ. Để quý phi tự mình đưa ra việc tú nữ tiến cung. Từ trong tay cháu nội mình cướp đi người đẹp nhất vào hậu cung để thỏa mãn sắc tâm của hắn. Thật sự là nhất cử tam đắc à thật là bội phục bội phục. Lăng thiên than thở nói hoàng thượng tâm tư quả nhiên xoay chuyển rất nhanh. Việc này ngay cả không thành thì cũng tiến có thể công mà lui có thể thủ. Nước cờ thái tử vị đặt ở chỗ này. Ha <cười> ha. Tin tưởng bất cứ một gia tộc nào cũng sẽ không từ bỏ cơ hội lên như diều gặp gió này. Ngay cả có điều bất mãn thì cũng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Cô cô, ngươi nói xem có đúng không? Lăng thiên ôm nhu mỉm cười hỏi. Lăng nhiên bây giờ đã hiểu rõ vì sao Lăng thiên nổi giận như thế. Bất cứ một nam nhân nào nếu nghe nói có người muốn mưu đoạt nữ nhân của mình sợ rằng đều phản ứng như lăng thiên. Chứng kiến lăng thiên ôn nhu mỉm cười. Lăng nhiên đột nhiên cả người dùng mình một cái. Cũng bất chấp cái gì tôn nghiêm của quý phi. Vội vàng mở miệng nói. Thiên nhi. Chuyện này cô cô quả thật không biết ngươi cùng lăng thần đáp. Ta tin tưởng cô cô không biết lăng thiên nhẹ giọng nói. Nhưng phu quân cô cô lại biết a Hơn nữa hắn vẫn làm tới. Ha ha à, cô cô, việc này đã rõ. Ngươi nếu là lấy thân phận phi tần của hoàng đế thì cũng không quá phận. Nhưng nếu ngươi lấy thân phận là cô cô lăng thiên ta mà nói. Ha ha. Trong thanh âm êm ái của lăng thiên lại như đang hàm chứa một tòa núi lửa tùy thời có khả năng bộc phát. Không khí nồng đậm mùi hỏa dược chỉ một thoáng đã đập vào mặt mọi người. Lăng thiên đứng lên quay đầu đi ra ngoài cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói Kỳ thật ta cũng không ngại để cho hài tử trong bụng cô cô trước khi sinh ra đất an vị bảo tỏa hoàng đế Dù sao hắn cũng có một nửa huyết thống lăng ra ta Một luồng sát khí bức người từ người lăng thiên từ trong lời nói của hắn lộ ra Lăng thiên đi ra ngoài Thân ảnh càng ngày càng xa nhưng tại trong lòng lăng nhiên hắn lại như đã biến thành một tòa núi phô thiên cách địa từ xa xôi phía chân trời đè ép xuống càng ngày càng gần càng ngày càng như không thở nổi thiên đệ đệ kiểu nguyệt công chúa tâm linh tựa hồ đã nứt xa thành bảy tám mảnh trên kiều nhan không thấy nửa điểm huyết sắc thân thể lảo đảo muốn ngã Tại vì nàng nghe được Lăng Thiên nói ra đầu tiên là tứ hôn một công chúa để chiếm giữ vị trí tránh thất lúc nghe câu nói kia trong lòng sớm đã đầm đìa máu tươi. Mặc dù sớm đã biết mình bất quá chỉ là một quân cờ trong tay phụ hoàng dùng để lung lạc đại thần nhưng là giờ phút này từ miệng Lăng Thiên. Vị biểu đệ trước kia và bây giờ đã xác định là phu quân tương lai. Không hề cố kỵ nói ra những lời này. Kiểu nguyệt công chúa trước mắt tối sầm. Cơ hồ bất tình, Lăng Thiên xoay người Trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cứ an tâm ở lại Lăng Phủ Biểu tỷ có lẽ có một ngày ngươi sẽ không còn phải là một quân cờ nữa Thì ta sẽ cho ngươi hạnh phúc Kỳ thật, ta rất chán ghét việc vận mệnh của mình bị người khác thao túng Tin tưởng, ngươi cũng như thế nói xong những lời này Thân ảnh Lăng Thiên liền biến mất sau thang lầu Kiểu Nguyệt Công Chúa Kinh Ngạc Đức tại thang lầu Hai hàng thanh lệ chảy dọc gò má xuống Nếu như không có chuyện này Có lẽ sau khi chính mình được gả cho biểu đệ Bằng quan hệ giữa hai nhà Lăng thiên cho dù ngang ngược thì cũng sẽ thu liếm vài phần Chỉ cần mình tận lực chiều lòng hắn một chút Thì chưa chắc đã không thể phu sướng phụ tùy cả đời sung sướng Từ đủ loại dấu hiệu gần đây cho thấy Biểu đệ lăng thiên tỏ vẻ hoàn khố chỉ là hình thức ngụy trang Là che mắt thiên hạ mà thôi Thật sự hắn về nhân phẩm, văn tài, võ công đều là phi thường cao minh Đây không phải là ý chung nhân trong mộng của mình trước kia sao Nhưng hôm nay việc này vừa xảy ra Kiểu Nguyệt công chúa đột nhiên cảm giác được chính mình đang bị kẹp ở giữa Cái gì cũng không thể nói Cái gì cũng làm không được Phụ hoàng sắc tâm, mấu phi đề nghỉ dĩ nhiên trong một khắc đó đã đem chính mình tống vào lãnh cung ở lăng ra Tất cả ảo mộng trong lòng cô gái chốc lát như gió cuốn mây tan chỉ còn lại sự u oán khó tan Ôi ngươi, ngươi à Lăng lão phu nhân nhìn lăng nhiên thở dài một tiếng Ngươi cái gì cũng không biết mà lại đi làm thuyết khách Hôm nay thiên nhi đã bị các ngươi dẫn động chân nổ. Đến tột cùng sẽ như thế nào thật khó có thể đoán trước A, Sở Đình Nhi cười lạnh nói. Việc này như thế nào có thể trách được thiên nhi, dâm nhân thê nữ, đây là đại cửu. Cho dù hắn là hoàng đế lão tử thì như thế nào. Trước mắt trên đại lục phong yên sắp nổi lên bốn phía, ngôi vị tiểu quốc hoàng đế có gì đặc biệt hơn người. Nói không chừng lúc nào sẽ không còn. Hắn nếu sắc tâm bao thiên Muốn đào đổ góc tường của thiên nhi như vậy Phải chuẩn bị thừa nhận sự trả thù của lăng gia Thiên nhi cũng xem như chính là đã trầm ủng Nếu lúc đó mà hắn ca hát Lầm bầm thì sợ rằng lúc này đã giết vào hoàng cung rồi Dừng một chút Sở đình nhi lại hung hăng nói Nếu lăng gia chúng ta một khi dung chuyển Tại thiên hạ phong yên này Người thứ nhất bị diệt tất nhiên là thừa thiên Ở trong lúc này mà hắn cũng dám nổi lên sắc tâm đối với thị thiếp của thiên nhi Lăng gia chúng ta nào phải quả hồng chín Cho dù thiên nhi không nói cái gì, ta cũng quyết không đồng ý Cho dù nháo vào kim điện, ta cũng muốn hỏi một chút Vua đoạt vợ thần rốt cuộc là quy củ ở đâu Sở đình nhi lần này nói hoàn toàn là vì con mình tạo xu thế Tiến thêm một bước gây áp lực cho lăng nhiên Mọi người đều biết bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để trở mặt với hoàng gia Mà hoàng thất có muốn đối phó lăng gia thì cũng hoàn toàn là hữu tâm vô lực Nhưng mà nếu có thể tại lăng nhiên đem việc này trực tiếp đè xuống là tốt nhất Nếu là thật sự đè không dưới Như vậy theo tính của lăng thiên sợ rằng thừa thiên liền lập tức đại loạn Nhưng đến lúc đó xảy ra can qua nhất định khắp nơi sẽ xảy ra phong vân Đến khi đó các mặt đều có các lộ cường địch Lăng ra liệu có thể đi được bước nào thì cũng còn khó nói Nào biết sở đình nhi vừa nói như vậy Lăng nhiên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, Nước mắt tuôn như mưa rồi thân thể ngã về phía sau Dĩ nhiên liền hôn mê bất tỉnh Lăng ra cố nhiên có điều cố kỷ Nhưng sự cố kỷ của hoàng thất còn lớn hơn Nguyên lai like hôm nay long tường tới lăng phủ Sau một phen hư hàn hỏi ấm liền nói bóng nói gió Hỏi lăng nhiên về thân phận lăng thần Không biết nội tình nên Lăng Nhiên hiển nhiên cứ theo sự thật mà nói, nói rằng là thị nữ của Lăng Thiên. Long tường nhất thời mừng rỡ thị nữ và thị thiếp mặc dù chỉ khác nhau một chữ nhưng là trên trời dưới đất. Chi tiết này Long tường sao lại không biết. Lúc này bèn nói với Lăng Nhiên chuyện tuyển tú nữ. Cũng mơ hồ chỉ ra chuyện thị nữ của Lăng Thiên hợp tâm ý của hắn. Hơn nữa. Long Tường sau khi Lăng Thiên triển lộ thực lực thì đã triệu tập đám Đại Thần Tâm Phúc để thương nghị. Kết quả suy đoán đều nhất trí nhận định Lăng Thiên sở dĩ che giấu thực lực mà ẩn nhẫn có liên quan tới việc môn nhân của Vô Thượng Thiên là Diệp khinh Trần Thường lui tới Lăng gia. Xem ra Lăng Thiên nhất định là truyền nhân bí mật của Vô Thượng Thiên, không thể nghi ngờ. Mà quy củ của Vô Thượng Thiên là không cho phép môn hạ để tử tham dự bất cứ tránh sự gì. Lại càng không được đối nghịch với các hoàng gia Vô hình trung tâm lý đề phòng của Long tường đối với lăng gia cũng giảm xuống Lăng thiên nếu như tham dự chính trị hoặc là có giá tâm thật lớn Thì dù sao còn có vô thượng thiên khống chế hắn Quy củ ngàn năm há phải tầm thường Lăng thiên cho dù có gan lớn như trời cũng làm sao dám bốc đồng làm ra chuyện lớn Nghĩ như thế Long tường có chút bớt đi sợ hãi Nhưng hắn cũng không biết rằng hết thảy đều Bởi vì Diệp Kinh Trần xuất hiện mà tạo thành một cách ảng giác trí mạng Mà một cách ảng giác này lại làm cho hắn nổi lên sắc tâm Từ đó khiến hắn trả giá hối hận cả đời Cũng vì vậy mà Thừa Thiên Quốc bị sụp đổ tan tành Cũng do hỏa can từ ngày hôm nay mươi 235 Xử lý ra sao Mà lăng nhiên đang lo mình mang thai mà bị thất sủng E sợ dương tuyết thừa dịp mà vào, lúc này vừa nghe long tường đề nghị, có thể nói ăn nhịp với nhau nên lập tức đồng ý. Theo nàng, lăng thần bất quá là một thị nữ trong lăng phủ mà thôi. Các gia đình quyền quý bình thường vẫn cho biếu tặng nhau thị nữ nên không có gì đáng kinh ngạc. Càng huống chi, vào cung nếu như được sủng ái, đó là dưới một người trên vạn người, chính là một chuyện tốt. Cho dù sau này địa vị của mình có bị uy hiếp thì thị nữ này cuối cùng cũng xuất thân từ lăng ra. Có muốn thu thập nàng cũng không phải dễ dàng nhưng bây giờ tiến cung lại là một chiêu kỳ diệu để đối phó với Hoàng hậu Dương Tuyết. Lăng nhiên vốn nghĩ một khi nói ra mọi người tất sẽ vỗ hai tay tán thành. Nào biết khi nhắc tới chuyện này lại thật sự như đâm vào tổ ong vò vẽ. Nằm mơ cũng không ngờ lăng thần dĩ nhiên là thị thiếp của lăng thiên. Hơn nữa chính là ăn nhân cấu trưởng phu của mình nổi lên sắc tâm với thị thiếp của cháu mình. Mà chính mình trong tình huống không biết đã cực lực tác thành việc này. Cũng do việc này mà lăng thiên trực tiếp nổi giận. Theo đó, Sú Xanh Long Tường thấy sắc mà khởi ý ti tiện. Chính mình vong ăn phụ nghĩa đã thành sự thật. Việc này nếu như truyền ra ngoài thì sẽ bị đại rèm pha. Nếu như sự rèm pha này rơi vào người lăng nhiên thì... Vốn thân thể sau khi chúng độc còn chưa hồi phục Giờ phút này vừa xấu hổ vừa tức giận mà rốt cuộc hôn mê bất tỉnh Mọi người khẩn trương vội vàng đỡ nàng lên giường Sở đình nhi dùng sức bấm vào huyệt nhân trung một cái Lăng nhiên rốt cuộc tỉnh dậy Nhưng sau khi tỉnh dậy lập tức lên tiếng khóc ròng khóc đến khàn cả giọng Cảm giác trong đời chưa bao giờ mất thể diện như vậy Kiểu nguyệt công chúa trong lòng đau xót thương tâm cũng không chịu nổi cất tiếng khóc ô ô bi thiết. Cuối cùng chuyển thành khóc sống lên, nhào vào lòng lăng nhiên khóc đến chết đi sống lại. Hai mẹ con đồng thời khóc lớn nhưng tâm tình lại khác nhau. Lăng nhiên dù sao cũng là nữ nhi đại gia tộc. Là thừa thiên hoàng thất quý phi. Ở lâu trong trốn thâm cung nếu như nàng là người không có tâm kế thì sao có thế sinh tồn. trong lúc khóc đã đem tất cả đầu mối làm rõ ràng. Thai nhi trong bụng mình bây giờ đã có hy vọng leo lên vị trí thái tử thừa thiên nhưng nếu không có sự ủng hộ của lăng gia hoặc là lăng gia suy sụp thì việc này không cần nhắc tới nữa. Càng huống chi, lăng gia chính là nhà mẹ mình. gia không thể rời khỏi thịt. Việc hôm nay mặc dù chính mình có sai nhưng là do âm sai dương khiến mà xui xẻo. Cố nhiên bởi vì sắc tâm của long tường nổi lên. Đúng ra là không nên nhưng lúc đó mình thẫn thờ Không biết rõ tình huống đã tùy tiện đồng ý Lúc này mới khiến mọi người lăng ra phấn nộ Bất quá mặc dù việc này làm hoàng gia mất mặt khá nhiều Nhưng số người biết được việc này cũng là cực ít Chỉ có mấy người nhà mình chỉ cần trấn an thích đáng Rồi đem việc này đè xuống kỳ thật cũng là chuyện rất dễ dàng Hơn nữa chuyện quan hệ đến mặt mũi hai nhà Cho dù là người nào cũng không muốn lộ ra ngoài Về phần điểm hoa hoa tâm tư của Long Tường phải lập tức từ bỏ mới được. Nếu không xem tâm tình lăng thiên hôm nay thực sự là nổi giận vì hồng nhăn. Nếu có làm ra chuyện gì cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa lúc này đang thịnh truyền lăng thiên rất có khả năng là của vô thượng thiên. Đây là thân phận siêu nhiên. Một quân vương tiểu quốc há có thể trêu chọc? Nếu lăng nhiên sớm biết lăng thần chính là thị thiếp của lăng thiên thì phỏng chừng lúc long tường nhắc tới sẽ thống khoái mà từ chối. Nhưng lúc này nói cái gì cũng đã chậm, sắc tâm của long tường đã sinh ra một cách khoảng cách thật lớn với lăng thiên. Nếu muốn hồi phục quan hệ trước kia thì cần phải nỗ lực gấp mấy lần cùng trả giá rất lớn. Càng huống chi sau chuyện này nữ nhi hiểu nguyệt công chúa của mình trong lòng lăng thiên đã có ấm tượng trở thành một quân cờ lớn. Hơn nữa kiểu nguyệt đã bị long tường trước mặt mọi người tứ hôn cho lăng thiên. Đã không có bất cứ đường nào để quay về. Việc hôm nay đối với hạnh phúc trung thân của nữ nhi tất sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu bởi vậy mà hại đến chuyện trung thân của nữ nhi thì trong lòng sao chịu nổi. Tuy nói là gia đình đế vương vốn vô tình nhưng lăng nhiên cũng chỉ có một mình kiểu nguyệt là nữ nhi. Nếu vì vậy mà làm đứt đoạn hạnh phúc của nữ nhi thì chính mình vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm. Lăng nhiên đã âm thầm quyết tâm nhất định phải đè chuyện này xuống để dập lửa giận của Lăng Thiên. Lăng Thiên theo như lời nói tuy có chút kích động bốc hỏa Lấy thân phận quý phi mà nói, hành động của Lăng Thiên chính là đại nghịch bất đạo Nhưng làm thân cô cô mà nói, đứng ở lập trường Lăng Thiên mà ngấm lại thì đây là chuyện không phải tranh cãi. Trên thế giới chưa có nam tử nào đồng ý cam tâm tình nguyện mang nón xanh. Ý là bị tắm sừng. Cho là hoàng đế ngươi cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây trong lòng nàng không khỏi đau đớn thầm mắng long tường. Lăng lão phu nhân chậm rãi đứng dậy trầm giọng nói. Nhiên nhi, chuyện lăng thần hoàng thất phải xử lý nhanh mới được. Ngươi mấy năm nay rất ít về nhà, có một số việc không rõ ràng lắm. Bất quá ta làm mẫu thân có thể cho ngươi cùng hoàng thượng một cái cảnh báo thiện ý Thực lực của thiên nhi bây giờ tuyệt đối không phải là các ngươi có thể trêu chọc được Cho dù các ngươi là thừa thiên quân chủ cũng không có bất cứ may mắn gì Nếu hắn thật sự xuống tay với hoàng thất thì xác ngươi căn bản là cả lực hoàn thủ cũng không có Nếu không phải là vì mặt mũi ra ra phụ thân cùng ngươi thì chỉ bằng vào một cái thừa thiên hoàng gia nho nhỏ sao có thể khiến cho thiên nhi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy lăng nhiên sắc mặt tái đi mấu thân nói như vậy hải nhi tự nhiên là hiểu nhưng thiên nhi mới vừa rồi nói như vậy cũng rất không được kẻ bề tôi sao có thể ăn hiếp quân vương như thế việc này nếu để quốc chủ biết được thì hậu quả lăng lão phu nhân nghe vậy thì cực kỳ sửng sốt một hồi lâu sau mới nói nhiên nhi Ngươi ở trong thâm cung nhiều năm như vậy có thật là đã bị u mê đi không Vừa rồi không nghe rõ ta nói sao Được làm vua thua làm giặc là cổ kim tới chí lý Nếu thiên nhi thật có lòng không thần phục thì thừa thiên quốc sợ rằng sớm đã không mang họ long. Lăng nhiên nghe vậy thì cả kinh Bổn cung cũng xem như đã nhìn thiên nhi lớn lên Tự hỏi đối với hắn cũng rất là quen thuộc Sao có thể hoàn toàn không biết hắn lại có thế lực lớn như vậy Bên ngoài truyền ngôn nói hắn là đương đại truyền nhân của thế ngoại đệ nhất ẩm tôn phu thượng thiên mà Chuyện này có đúng không? Lăng lão phu nhân cười khổ một tiếng Ngươi dám nói là quen thuộc thiên nhi Ngươi chưa từng biết Từ trước đến nay chỉ có thiên nhi hiểu rõ người khác mà không ai có thể chính thức hiểu rõ hắn Ngươi không cảm thấy dĩ vãng mà thiên nhi để lại rất dễ khiến cho người ta hiểu rõ sao Nếu như ngươi thật là hữu tâm nhân thì ngươi sẽ rất nhanh phát hiện ra Mỗi người đối với hắn cách gọi là hiểu rõ thì thật cũng không giống nhau Bởi vì hắn muốn cho ngươi hiểu rõ mặt nào thì ngươi cũng chỉ có thể hiểu rõ mặt đó Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều là như thế Đừng nói là ngươi, cho là cha mẹ hắn thậm chí là cả ta cũng chưa từng chính thức hiểu rõ hắn Lăng lão phu nhân gừng càng già càng cay Lăng nhiên mặc dù là con ruột bà nhưng qua kinh biến ngày hôm nay có rất nhiều chuyện nói đã không hề thích hợp nữa Bà chỉ tận lực né tránh câu hỏi liệu lăng thiên có phải là truyền nhân vô thượng thiên hay không Lão phu nhân vừa nói vừa cất bước đi ra ngoài đi và bất đắc dĩ thở dài nói Ta phải đi xem thiên nhi một chút, miễn cho tiểu tử này nhất thời xúc động mà gây ra chuyện gì mà hối không kịp. Lăng lão phu nhân đã biến mất tại cửa nhưng câu nói của nàng lại giống như tiếng sét đánh nổ vang trong lòng lăng nhiên. Thiên nhi thật đủ sức để giao động sự thống trị của long tường. Thiên nhi tuổi trẻ như vậy mà lại đã có thế lực khổng lồ. Lăng nhiên cũng biết mấu thân nếu như không phải đã tuyệt đối nắm chắc thì không có khả năng nói như vậy. Cũng tuyệt đối sẽ không nói láo với mình Còn có, Lăng Thiên ngày hôm qua lúc bước độc cho mình biểu hiện ra thực lực cường đại Lăng nhiên thân mình mặc dù không biết võ công Nhưng cũng biết công lực như thế tuyệt đối không phải một người bình thường có thể có được Như thế xem ra Vô luận Lăng Thiên có phải là T D U I E N v, O Thượng thiên hay không thì hoàng thất cũng cần phải một lần nữa điều chỉnh quan hệ cùng lăng gia. Lăng nhiên trong lòng thở dài thật sâu. Chính mình mặc dù là nữ nhi lăng gia nhưng sau khi xuất giá tòng phu, chính mình đã là người vợ, người mẹ. Trong bụng lại có hải nhi. Long tường mặc dù cũng được cho là nhất đại quân vương có tâm ký cùng năng lực nhưng phách lực lại có chút khiếm khuyết. Hắn đối với lăng gia cố kỳ quá sâu Tuy nhiên những gì hắn biết lại chưa đủ Hắn nếu như biết được thì không biết sẽ phản ứng như thế nào Có thể Lăng nhiên trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vô lực chán trường Lăng lão phu nhân rất dễ dàng liền tìm được lăng thiên Bởi vì lăng thiên vốn không có đi xa Đang ở chỗ sẽ dưới lầu chờ đợi Hắn biết nai nai tất nhiên sẽ tìm đến mình Nói gì thì nói Thời cơ này mặc dù không phải là thời gian thích hợp nhất nhưng lại coi như là một thời gian rất đúng dịp. Ngươi là một tiểu danh con. Lăng lão phu nhân cười mắng đánh vào bả vai hắn một cách ngươi hôm nay làm cô câu ngươi sợ hãi. Thân thể của hắn còn phải điều dưỡng. Ngươi xúc động muốn giết muốn chém ai thì cũng nên cố kị một chút. Bảo bảo trong bụng nàng cũng là biểu đệ biểu muội của tiểu tử ngươi. lăng thiên cười hắc hắc rồi thần sắc lại lạnh xuống nai nai ngươi biết ta mà ta mới vừa rồi không nói giỡn với cô cô điểm ấy ngài lão nhân ra nên biết cần gì phải hóa giải này nọ long tưởng nếu có loại dũng khí này vốn cũng đã là tội đáng chết vạn lần ta sẽ không dễ dàng buông tha bỏ qua cho hắn lăng lão phu nhân trầm mặc một hồi lâu mới rốt cuộc nói việc này hay là nên thận trọng Dù sao bây giờ Hải Nhi trong bụng cô cô đã được hoàng thượng ưng thuận cho làm thái tử Nếu quả nhiên là Nam hài Như vậy Lăng thiên xếu cợt cười một tiếng nói Nai Nai là người cơ trí sao lại không để ý Thiên hạ bắt đầu đại loạn Thừa thiên có vị trí địa lý đặc biệt Bị các quốc gia chung quanh nhòm ngó Thái tử một cái tiểu quốc yếu nhược thật sự có trọng yếu như vậy sao Cho dù hài tử của cô cô thật sự là nam hài Cho dù hắn thật sự được chúng ta trợ giúp mà yên ổn ngồi trên bảo tọa hoàng đế thừa thiên thì như thế nào? Chương 236 Hoàng cung kinh sợ Dù sao cũng là ngôi vị hoàng đế của Long Gia mà không phải là của Lăng Gia Hắn dù sao cũng là họ Long Lăng Gia tử tôn hậu đại chúng ta đều phải bị Long Gia sai xử Ai biết về sau như thế nào? Có lẽ trong vòng hai đời Hoàng gia vẫn còn muốn dựa vào lăng gia nên không gặp phải biến cố gì. Nhưng địa vị lăng gia chúng ta bây giờ đã tới mức chỉ có thể lên mà không thể xuống. Một khi thực lực Hoàng gia gia tăng thêm thì không có bất cứ một vị quân chủ có giá tâm nào có thể cho phép trong quốc gia mình lại có một quái vật như lăng gia. Hơi một tí là đòi uy hiếp đến ngôi vị Hoàng đế. Mặc kệ quá khứ như thế nào Chuyện lăng gia bị diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn Nai Nai ngươi có cho là phải không Xin mời Nai Nai nói ra lời không trái với lương tâm Lăng lão phu nhân trầm mặt một trận Làn gió khẽ thổi mấy sợi tóc bạc bay bay Một lúc lâu sau mới thở dài nói Không sai Ngày nào còn có thiên nhi ngươi thì địa vị lăng gia chưa người nào có thể dung chuyển Nhưng là người tất phải chết Đợi đến trăm năm sau Con cháu đời sau lăng ra nếu vô năng thì tất bị hoàng thất tàn sát Tối thì vô tình đế vương ra Điểm này quả thật là có thể đoán được Lăng thiên ánh mắt thâm trầm nói Cho nên chỉ có thành lập quốc gia của riêng mình Đem vận mệnh gia tộc mình nắm trong tay thì mới là khả hành chi đạo Mặc dù tương lai hậu nhân thật sự mất nước Chỉ có thể trách bọn nó vô năng không giữ được tổ nghiệp mà thôi Không trách được người khác Nhưng tuyệt sẽ không bị chim hết bẻ cung mà chết oan khuất Lão thân cùng ra ra ngươi đắc giả Sau này chuyện tình lăng gia thiên nhi ngươi cứ làm chủ Không cần băn khoan gì Lăng lão phu nhân thở dài không thôi Một lúc lâu không nói gì Lăng thiên trong lòng vui vẻ Biết nai nai cuối cùng lựa chọn ủng hộ chính mình Kể từ đó chính mình làm việc đã có thể càng thêm phương tiện Bất quá có một việc nai nai phải tự thân xuất mã mới được Tin tưởng Nai Nai sẽ rất nguyện ý Lăng Thiên lấy từ trong lòng ra danh sách của Nam Cung Thiên Long đưa tới Đây là gian tế do Nam Cung gia tộc mất mười mấy năm qua an bài tại lăng gia. Cùng lăng không âm thầm cấu kết Ta đã tìm hiểu rõ ràng xác minh không có lầm Lăng lão phu nhân cẩn thận xem danh sách trong ánh mắt dĩ nhiên hiện lên một tia sát khí lời hại Hảo, việc này sẽ do ta xử lý, coi như là hoàn thành một cái tâm nguyện của lão thân ăn lăng không thì có khác Dù sao hắn cũng là nghĩa tử gia gia thu nhận Xử lý hắn cần cẩn thận một chút để tránh làm ra gia, gia thương tâm Ta sẽ ra mặt để ý đến hắn Dù sao chúng ta sẽ làm một mẻ thu thập tất cả lăng thiên trầm tư nói Nhưng nếu là do nai nai ra mặt thanh lý gia tộc thì lại là một chuyện khác Về phần những người này ta đã an bài nhân thủ từng bước từng bước khống chế trong phạm vi nhất định. Chỉ cần Nai Nai ra lệnh một tiếng, lập tức có thể áp giải toàn bộ lại đây. Lăng thiên tàn nhẫn cười cười nhắc nhở nói. Những người này chấp mê bất ngộ, Nai Nai tuyệt đối không thể có cái gì lòng dạ đàn bà đấy. cút đi, đồ, ranh con. Lăng lão phu nhân cười mắng một câu. Lão thân sống từng này tuổi đầu, điểm ấy so với ngươi rõ ràng hơn nhiều lắm, còn phải để ngươi nhắc nhở. Dừng một chút, đột nhiên ha ha cười nói. Ngươi lo lắng về lăng chân ư. Ngươi cho rằng Nai Nai không biết tiểu tử hắn là ai sao. Lăng thiên gật đầu. Gần 10 năm qua, Nai Nai đem lăng chân giữ ở bên người mà tận tâm tài bồi. Thời gian 10 năm nằm vùng lăng chân dĩ nhiên không có chút vọng động. về phần tâm ký này trong đám tuổi trẻ đã là nhân vật đứng đầu vô luận chuyện gì giao cho hắn cũng có thể làm mùn thỏa nếu như hắn không phải là con lăng không thì người này có thể đảm đương trọng trách nhưng hắn đã nhất định cùng lăng gia ta đối địch thì lưu lại một người như vậy là hậu hoạn rất lớn ta biết nai nai là người quả quyết nhưng là người chứ không phải cây cỏ tình cảm mười năm há có thể dễ dàng rứt bỏ Lăng lão phu nhân trong mắt chợt lói lên một tia tàn khốc. Thiên nhi còn phải dò xét nai nai. Nai nai đã chờ đợi ngày này lâu rồi. Ta cùng tiểu tặc kia nào có tình thân. Phụ tử hắn đều là đại cầu nhân hải lão thân suýt không thể hưởng phúc có tôn nhi lăng thiên cười to nói. Nếu nai nai đã hạ quyết tâm thì lập tức hạ lệnh, lấy ra chủ lệnh phù đem tất cả liên can tới trong phủ. Ta bên kia sẽ để cho bọn họ phối hợp. Không để chạy thoát một người nào Việc này nên sớm không nên trì hoãn Lăng lão phu nhân ở một tiếng nói Ta sẽ lập tức truyền lệnh xuống Lăng ra cũng tới lúc thanh tẩy rồi Ta chỉ oán là ngày hôm nay tới đã quá muộn. Lăng thiên trở lại tiểu viện Lăng thần đón nói Công tử Cùng phong có tin tức đã phát hiện ra tung tích tô hoài nhân cùng tiểu cúc Hai kẻ này đã bị chúng ta khống chế Lăng thiên ủ một tiếng nói, nếu cho tới bây giờ mà vẫn không tìm ra hạ lạc của hai người kia thì đám lăng lục cùng Cuồng phong thật đáng đánh vào mông. Dưới chân không ngừng một đường đi vào thư phòng rồi nhanh chóng viết ra vài đạo mệnh lệnh giao cho lăng thần phát đi. Lúc này mới hỏi, hai người này đang ở nơi nào? Chỉ bắt được hai người này còn những người khác đâu? Lăng thần nói. Tại một thôn xóm nhỏ ở ngoại ô đồng thời bắt được thi tử cùng hai con trai của Tô Hoài Nhân. Thủ hạ của các huynh để e rằng công tử muốn đích thân thẩm vẫn nên chỉ bắt giữ bọn họ. Công tử có muốn đi xem một chút hay không? Vừa nói lăng thần vừa nở nụ cười. Bất quá thằng nhãi Tô Hoài Nhân này hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Dưới phòng ở nơi thôn xóm kia có đào một cái hầm thật lớn. Bên trong tích trữ không ít thực vật. Đủ dùng ít nhất nửa năm Trong đó cũng chất đống vàng bạc tài vật đủ cho hắn tiêu xài đến ba đời Hơn nữa chỗ này không chỉ phi thường bí mật mà bên cạnh đó còn có một cái giếng nước nhỏ Thậm chí dưới hầm được bố trí sắp xếp an bài rất thỏa đáng Hiển nhiên là chuẩn bị để sống lâu dài ở đây vừa nói Trên mặt nàng không khỏi đỏ lên Lăng thiên ha ha cười nói Như vậy mới hợp lý Nếu Tô Hoài Nhân không có phương pháp bảo vệ tánh mạng thì sao có dũng khí làm hành động đại nghịch bất đạo này? Lăng thiên lầm bầm tưởng ngon hả tưởng tính toán tốt sao? Muốn ẩm nút dưới đất xăm ba tháng chờ đến lúc phong thanh trôi qua thong song thoát khỏi thừa thiên. Từ đó về sau hắn tiêu giao trở thành phú ông sung sướng. Ha ha ha! Lăng thiên thần sắc lạnh lẽo đáng tiếc hắn không còn có cách mệnh kia. Bây giờ để cho hắn sung sướng một chút. Lăng Thiên đứng dậy, chậm rãi đi hai bước nói Việc này không cần ta tự mình ra mặt chuyện bức cung giao cho Lăng Kiếm là được Sau khi xong chuyện, một người cũng không để lại toàn bộ giết chết Bảo Lăng Kiếm đem theo đầu người cùng khẩu cung tới gặp ta Không quản hắn dùng biện pháp gì phải đem khẩu cung hoàn hoàn chỉnh đến cho ta Nhưng diện mục đầu người nên lành lặn một chút Lăng Thần đáp ứng một tiếng rồi lập tức đi truyền tin tức Trong lòng biết kết cuộc chuyện này đã định thủ pháp bức cung của lăng kiếm được truyền từ lăng tiên. Cũng đã đến trình độ thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam. Thủ đoạn tàn khốc mà hữu hiệu kẻ khác nhìn thấy phải cứng lưới. Người nào hễ thấy qua cảnh lăng kiếm bức cung thì tối thiểu cũng sẽ như điên khùng mất năm ba ngày. Trong một tuần 10 ngày tiếp theo nhất định là trà không muốn uống. Cơm không muốn ăn. Thân thể gầy đi một vài vòng. Nhưng thật ra là biện pháp giảm béo thật là tốt Ngay lúc Lăng Thiên nói việc này giao cho Lăng Kiếm Thì Tô Hoài Nhân đã nhất định bước trên một con đường sống không bằng chết Nếu trước khi Lăng Kiếm tới mà Tô Hoài Nhân có đủ dũng khí tự sát Thì ít nhất còn có thể giảm bớt 90% sự hành hạ Nhưng nếu chờ Lăng Kiếm tới rồi thì chỉ sợ ngay cả tự sát cũng không có cơ hội Bởi vì sanh tử của hắn đã không hề do chính hắn nắm giữ nữa Ban đêm Mây đen dày đặc, mưa phùn bắt đầu rơi xuống Cả thiên địa trong lúc này tràn ngập màu đen Năm ngón tay cũng không thấy rõ Hoàng hậu dương tuyết vài đêm nay ngủ không yên Áp mộng liên tiếp nhất là chuyện mưu hải lăng nhiên vốn có thể đại công cáo Thành thì đột nhiên lại ở đâu nhảy ra một lăng thiên làm đảo lộn thế cục Làm cho một cái kế hoạch thiên ý vô phùng cuối cùng sắp thành lại bại Trong lòng lại càng hận đến ngứa răng Lăng nhiên bây giờ ở tại lăng gia, Dương Tuyết có muốn xuống tay cũng không có cơ hội Chỉ có thể đau khổ chờ đợi lăng nhiên sinh hạ thành công hài nhi rồi mới có thể trở về trong cung Nhưng khi đó nhất định phòng bị càng thêm sâm nghiêm cơ hội tất nhiên sẽ không có nhiều Nếu lăng nhiên thật sự sinh nam hài Nghĩ đến chuyện phiền lòng như vậy Dương Tuyết chăn trở không thấy buồn ngủ Việc duy nhất bây giờ có thể làm tựa hồ là chỉ có thể khẩn cầu thai nhi trong bụng lăng nhiên chính là một nữ hoa. Trừ cách đó ra thì cũng không có biện pháp gì khác. Suy nghĩ đến nửa đêm thì thật sự là không chịu nổi, dần dần tiếp đi. Trong lúc ngủ mơ nàng lờ mờ cảm giác được bầu trời như đang mưa nhỏ. Giọt giọt nước mưa nhỏ lên trên mặt mình mà cảm giác thấm lạnh. Trong lòng nhớ lại mình đang ở trong hoàng cung tầm điện sao có thể có mưa lọt vào. Vì thế đột nhiên cả kinh mà tí tách Thanh âm giọt mưa rơi vẫn không ngừng vang lên Tựa hồ mỗi giọt đều rơi vào người mình Trong mũi lại người thấy mùi máu tanh nồng đậm Dương tuyết trong lòng cực kỳ sợ hãi Tựa hồ trong bóng tối mơ hồ có vô số lệ vực ác ma đang lặng lặng chờ đợi Tùy thời sẽ dương nhanh múa vút điên cuồng nhào tới mình Dương Tuyết đưa tay sờ trên mặt mình cảm giác thấy một lớp sền sệt dinh dính đủ để chứng minh lúc trước không phải là ảo giác Bốn phía không có nửa điểm thanh âm tựa hồ cả hoàng cung chỉ còn lại có một mình nàng Dương Tuyết hoảng sợ đến cực điểm Không khỏi há mồm kêu to nhưng thanh âm thê lương trong bầu trời đêm vang khắp tầm cung cũng không thấy có bất kỳ cung nữ Thái giám nào lên tiếng Đây vốn là chuyện không có khả năng nhưng chuyện không có khả năng này lại hết lần này tới lần khác xảy ra. Tiếng vọng thanh âm của nàng một lần rồi một lần truyền lại làm cho không khí càng thêm âm kinh khủng. Trái tim dương tuyết một chút như chìm xuống, sự sợ hãi khôn cùng trong nháy mắt vây quanh nàng. Trong không gian yên tính chỉ nghe thấy tiếng hai hàm răng đang đánh vào nhau run lên không ngừng lách cách cùng với thanh âm giọt máu không ngừng nhỏ xuống tí tách. Hai thanh âm hòa lẫn vào nhau, chương 237, một màn máu tanh, mạnh mẽ kìm nén sự sợ hãi trong lòng lại. Dương tuyết nơm nước lo sợ bò xuống giường, thân thể ngã xuống đất vài lần mới có thể tìm thấy viên đánh lửa. Ngón tay run rẩy đến nỗi cầm không nổi, đánh mấy chục cách mới có thể nổi lửa lên. Dương tuyết cẩn thận sơ ngọn nến đỏ lên đi về giường của mình. Trong lúc vô ý nhìn lên ngọn nến trên tay liền phát hiện được một vùng máu tươi hồng hồng khiến nàng sợ hãi hét lớn một tiếng. suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Âm thanh tí tách vang lên càng ngày càng gần. Dương tuyết cúi đầu nhìn lại liền cảm thấy run cả người. Trên chỗ mình gối đầu khi nãy có một vũng máu thật to. Màu đỏ tươi thật chói mắt. Phía trên vẫn còn từng giọt từng giọt chậm rãi rơi xuống. Mỗi một giọt rơi xuống đều phát ra âm thanh thật rõ ràng. Ánh mắt đi theo nơi xuất phát của từng giọt máu kia rơi xuống. Khi nhìn thấy gió khiến cho đôi mắt xinh đẹp của Dương Tuyết chừng lớn cực điểm. Trong mắt hiện ra vẻ kinh sợ vô cùng. Phía trên nơi nàng gối đầu là một hai đầu lâu đầy máu với mái tóc dài buông xõa xuống trông thật đáng sợ. Hai cách đầu này là một nam một nữ. Dương Tuyết nhìn thấy liền biết đây không phải là Tô Hoài Nhân và Tiểu Cúc thì còn ai nữa. Một thanh kiếm sáng loáng sâu hai đầu lại với nhau như một thanh kẹo đường. Từng tia máu nho nhỏ hội tụ thành giọt lại ở mũi kiếm rồi nhẹ nhàng rơi xuống dưới. Vẻ mặt của hai đầu lâu này rất giống nhau, đều là một loại nhăn nhó do đau đớn cực điểm. Đôi mắt trống giống có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng vô hạn, thần sắc kinh khủng. Hai cái miệng mở ra thật lớn. Dương Tuyết còn nhìn thấy gió bên trong hoàn toàn trống sống. Một cái răng cũng không còn nữa. Thậm chí ngay cả lưới cũng không thấy bóng sáng giống như là một cái đồng trống sống. Hai cái miệng thê thảm kia như đang khóc lóc với Dương Tuyết điều gì đó. Ngay khi tinh thần của Dương Tuyết sắp hỏng thì từ hai cái đầu người đột nhiên bịt một tiếng rơi xuống một vật. Định thần nhìn kỹ lại liền thấy đó là một tờ giấy trắng viết đầy chữ Dương Tuyết run run tay mở ra đọc. Vừa lướt sơ qua khiến cho ánh mắt của nàng tối sầm xuống. Trên đó chính là nội dung từ đầu đến cuối Dương Tuyết lệnh cho Tô Hoài Nhân mưu hại lăng nhiên. Từ lúc bắt đầu tính kế, sẽ phải hạ độc như thế nào? Những lời Dương Tuyết nói ra, những chỉ thị của nàng đều được viết rất rõ ràng và tỉ mỉ vô cùng. Hơn nữa tất cả những chuyện mà Dương Tuyết sai khiến cho Tô Hoài Nhân làm trước giờ đều được ghi chép lại. Cuối cùng còn có chữ ký của Tô Hoài Nhân bên dưới Dương Tuyết không thể nào đứng thẳng được nữa Nàng há to miệng hít thở phù phù ngồi mệt xuống đất Nhưng lại cảm giác được nàng hít vào là mùi máu tanh tưởi Dương Tuyết liều mạng cố gắng hít thở Nhưng lại càng ngày càng cảm giác được không khí như bị cạn kiệt Dù sao nàng cũng là người đứng đầu hậu cung của Thừa Thiên Mạnh mẽ chấn định tinh thần lại bản khai cung trên tay tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy được. run sẩy cầm tờ giấy trắng đưa đến gần ngọn lửa, đến khi nó chỉ còn là một đống cho tàn thì dương tuyết mới thở dài ra một hơi. nhưng đúng lúc này thì cửa sổ của phòng ngủ vô thanh vô tức mở ra, một trận gió âm xâm thổi đến khiến cho cả người dương tuyết run sợ đến tận xương tủy. Khá đầu lâu ở trên đầu giường cũng nhẹ nhàng lay động như đang nói điều gì với dương tuyết. Dương tuyết kinh sợ hét lớn một tiếng ngã ngửa về sau, mồ hôi lạnh cả người toát ra ướt đấm trang phục. Cái đầu của tiểu Cúc sau khi lay động đột nhiên bịch một tiếng. Mái tóc tản ra xung quanh để lộ ra nửa gương mặt trắng bịch. Một đôi mắt trống giống vô thần. Ngay sau đó từ trong mái tóc dài của tiểu Cúc rơi xuống một tấm vải nhẹ nhàng lay động. Ở trên đó có bảy chữ viết bằng máu tươi đỏ thắm. Nương nương chúng ta rất nhớ người. Đôi mắt của Dương Tuyết trắng giã Rốt cuộc nàng không chịu nổi sự đả kích kinh khủng này mà rên nhẹ một tiếng ngã xuống đất Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh Sáng sớm hôm sau Cung nữ Thái giám Thì vệ đều tỉnh giấc, Tất cả đều cảm giác được đầu váng mắt hoa Không còn chút sức lực nào Tất cả đều cảm thấy kinh ngạc rằng Hoàng hậu nương nương thường dậy sớm nhưng hôm nay mặt trời đã lên cao ba xào rồi mà không chút động tính gì. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, dưới sự sợ hãi cũng khiến cho lá gan lớn thêm vài phần liền hô lớn vài tiếng. Thật lâu không có trả lời thì tên cung nữ thiếp thân đẩy cửa ra nhìn vào trong. Nhưng chỉ một cái nháy mắt thôi tên cung nữ đó bị giỏ bất tỉnh tại chỗ. Tầm cung xa hoa của hoàng hậu nương nương chỉ trong một đêm đã hóa thành địa ngục nhân gian Tiếng kêu hét kinh sợ từ xa xa truyền đến Theo tiếng kêu phát ra từ đông cung thì có thân ảnh của hai thiếu niên đang loạn troảng chạy đến Một người còn bận cây quần đùi, người còn lại trần truồng như nhộng Vật dưới hung lắc lư qua lại theo từng bước chân của hắn Đây chính là hai con trai của hoàng hậu Dương Tuyết Thái tử Đương Triều và thân đệ đệ của hắn Từ trong đôi mắt thứ tử của Dương Tuyết kia chỉ có thể thấy được một điều. Một sự sợ hãi tuyệt vọng. Đôi mắt mở thật to tràn đầy sợ hãi. Ở trong lòng hắn còn ôm theo một cách đầu lâu huyết nhục mơ hồ. Con trai trưởng của Dương Tuyết cũng chính là Đương Triều Thái Tử. Bộ dáng của hắn cũng tốt hơn đôi chút. Đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng với lục thần vô chủ nhưng cuối cùng vẫn còn có chút rõ ràng. Thì ra sáng hôm nay khi hơn. À! Ý. dậy liền phát hiện phòng mình đã trở thành một cách địa ngục hai cung nữ xinh đẹp đêm qua còn uyển chuyển thân thể mềm mại hầu hạ nhưng giờ lại bị chém thành hai đoạn riêng biệt Cách chăn đã bị máu tươi thấm ướt đẫm hơn nữa cái đầu lâu thiên kiều bá mị kia vẫn còn nằm trong lòng mình ở trên mặt vẫn còn lưu lại dư vận của trận chiến tối qua Trong phòng một cái sân đồ tể ở trên đỉnh phòng cũng mang một màu máu đỏ thấm tay chân cụt bị ném khắp nơi trong phòng. Mọi nơi đều là những miếng thịt nát vụn. Phòng của hai thiếu niên này khác biệt không nhiều lắm, đều là một thảm trạng như địa ngục. Cả hai dưới sự sợ hãi cực độ đều khóc lớn chạy ra ngoài, sớm đã quên mất bản thân mình không có mặt quần áo. Thậm chí nhị điện hạ dưới cơn thần trí mê loạn sợ hãi lại ôm theo cái đầu của cung nữ hầu hạ mình tối qua. Thậm chí còn ôm chặt trong lòng như bảo bối không chịu buông lỏng chút nào. Đám cung nữ thì về vội vàng đi đến bảo vệ hai người. Đến nơi họ mới thấy rõ đôi mắt của nhị điện hạ hoàn toàn trống sống trong miệng không ngừng thì thào điều gì đó. Khóe miệng còn vương lại một vết nước rãi đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống ngực mà bản thân không hề biết rõ. Dưới bụng không biết khi nào đã nhuộm một mảnh vàng tươi, mùi hôi thối bốc xung quanh. Thì ra hai người con ruột của Hoàng đế và Hoàng hậu Dương Tuyết dưới sự kinh sợ cực kỳ kia khiến cho thần kinh yếu ớt chịu không nổi sự đả kích này làm cho thần kinh hư hỏng hoàn toàn. Trở thành kẻ điên điên khùng khùng. Tình hình của thái tử cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ánh mắt vô thần. Thân thể mạnh mẽ tràn đầy nam tính kia lại cuộn thành một vòng. Miệng luôn thì thảo nhưng không nghe rõ đang nói điều gì Cả hoàng cung bị loạn một trận Hoàng đế long tường vội vã chạy đến Vừa thấy cảnh tượng này liền nôn mửa một trận Tiếp theo là thần sắc hoàng sợ cực kỳ Chuyện lăng nhiên bị ám hại mọi người đều hiểu rất rõ là do dương gia và hoàng hậu hạ thủ Nhưng không nói rõ ra ngoài Bởi vì nếu xử trí hoàng hậu sẽ khiến cho dương gia bất mãn Cũng khiến cho cả nước thừa thiên đại loạn sự kiện lần này của hoàng cung không cần suy nghĩ cũng biết là do lăng gia hạ thủ quý phi nương nương bị mưu hại suýt chút nữa tạo ra bi kịch cho hai cái mạng thì lăng gia há có thể nuốt trôi được ư tất nhiên phải lấy thủ đoạn thảm thiết nhất để trả thù nhưng mà long tường thật không ngờ lăng gia trả thù lại tới nhanh và thảm thiết như vậy cảnh tượng khiến cho kẻ khác nhìn thấy mà giật mình sợ hãi Nghĩ đến thế lực kinh khủng của lăng gia khiến cho long tường lạnh từ trên đầu xuống dưới chân, ngây người như phóng. Một đêm này lăng gia ra chủ truyền lệnh cho các sản nghiệp lớn nhỏ ở mọi chỗ. Đồng thời lăng thiên cũng ra lệnh cho thế lực của mình phối hợp toàn lực khiến cho một màn rượt khóc sói chu nổi lên khắp nơi. Một hồi tinh phong huyết vũ bắt đầu. Thế lực của lăng gia không phải như mười mấy năm trước kia nữa. Mấy năm gần đây theo thừa thiên quân thần. nữ tài thần quật khởi làm cho sản nghiệp của lăng gia đã trải rộng cả thừa thiên từ nam vào bắc mặc dù là thế lực lớn như thế nào đi nữa cũng chỉ trong nháy mắt đã bị khống chế gian tế cho dù đã phát hiện có điều không đúng nhưng cũng không cách nào bỏ chạy được hơn nữa chi nhánh tại tây bắc lại giống như đã đổi máu hoàn toàn những quản lý cao tầng đều bị trói đưa ra xe tù tiến thẳng đến thừa thiên thành Những con diêu ưng đưa tin của lăng phủ biệt viện hội tụ lại thành một mảnh đen bay vào Chỉ trong chốc lát sau lại giống như đám mây đen bay ra Mỗi một tin tức đều giống nhau Nhiệm vụ hoàn thành tất cả đều thuận lợi, không người nào bỏ trốn Trong tiểu viện của lăng thiên, lăng thần đang cẩn thận sửa soạn lại những tin tức từ biệt viện truyền đến Công tử đại công cáo thành rồi Không một ai lọt lưới cả theo dự tính thì sáng sớm ngày thứ ba sẽ được áp tải đến đây lăng thiên hít mắt lại tất cả những điều này đều nằm trong suy đoán của hắn trước sau đã chuẩn bị bảy tám năm hơn nữa ngay tại thế lực của mình mà còn có cá lọt lưới thì không phải chuyện đáng chê cười sao dối lưng đứng lên trầm giọng nói lệnh cho những người phụ trách của lăng phủ trong hai ngày phải đi đến lăng phủ biệt viện để cho bọn họ dựng lều vải ở bên ngoài đi Củ của cổ cột lăng gia sau này phải sửa lại rồi, trước kia không có chút kỷ luật nên mọi việc không đi vào khuôn khổ. Lăng Thần đáp lời một tiếng liền đi ra viết lệnh cho diêu ung truyền tin. Chương 238. Họ tông võ công. Ngọc Băng Nhan đang ở một bên tay mắt lại vẽ tranh. Từ sau ngày đó, Lăng Thiên không còn lừa gạt Ngọc Băng Nhan như trước nữa nhưng điều này cũng khiến cho Ngọc Băng Nhan cảm thấy có chút không sợ. Giờ lại nghe thấy Lăng Thiên đang phân phó Lăng Thần làm những chuyện cơ mật của Lăng ra mà không còn e rẻ mình nữa thì nàng đã biết Lăng Thiên đã xem nàng như người trong nhà rồi. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Hai mắt bị che dưới tấm vải đen nên không thể nhìn rõ được thần sắc của nàng nhưng chiếc miệng nhỏ nhắn kia khẽ nhích lên đã cho thấy nàng rất hạnh phúc. Lăng Thiên thong thả đi đến cạnh bức tường. Ở trên bức tường là những bức tranh do Ngọc Băng Nhan bịt mắt lại vẽ trong hai ngày qua. Tổng cộng có sáu bức xếp thành một hàng trên tường. Từ tấm đầu tiên hỗn độn không chút ý cảnh nào đến tấm thứ sáu hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Lăng Thiên có thể nhìn thấy sự tiến bộ của Ngọc Băng Nhan rất rõ ràng. Hiển nhiên Ngọc Băng Nhan đã nắm giữ yếu huyết dùng tâm để vẽ tranh rồi. Mặc dù ý cảnh không cao nhưng so với trước kia có tiến bộ thật lớn. Nhưng Lăng Thiên không chỉ muốn cho nàng học vẽ tranh thôi Hắn muốn chính là xem thử ở trong bức tranh có ẩm chứa ý cảnh võ công hay không Có bao hàm võ học tâm đắc không Hắn hy vọng Ngọc Băng Nhan có thể không ngừng đề cao bản thân mình cuối cùng có thể lĩnh ngộ được cảnh giới ấy Như vậy mới có thể chính thức trở thành một cái gì đó của riêng nàng Nhưng tâm tư hiện tại của Ngọc Băng Nhan căn bản không có ý định này Lăng thiên thở dài một tiếng vỗ nhẹ lên bờ vai Ngọc băng nhăn Nhăn nhi, mũi hãy tháo tấm khăn đen che mắt xuống đi nào Xem thần nhi vẽ một bức cho mùi xem nhá Ngọc băng nhăn mỉm cười ngoan ngoãn bỏ xuống chiếc khăn che mặt hưng phấn nói Như vậy thật sự tốt quá Bây giờ có thể thưởng thức hòa kỹ của thần nhi tỉ tỉ Lăng thần cười rộ lên Công tử chỉ tân bốc tỉ mà thôi Chỉ hơn mùi mùi một chút mà thôi Không bằng công tử tự vẽ một bức tranh đi Lăng thiên lắc đầu nói Thần nhi sao có thể nói vậy Họa ký của mũi đã được Hương chân truyền Ngoại trừ ý cảnh cùng tâm cảnh ra thì cũng đã có đạt được 8 phần hỏa hầu của Hương Thì sao có thể nói là tân bốc được chứ Lại nói cảnh giới của Nhan Nhi lúc này chưa đến Chỉ sợ khó có thể nhận thức ra họa cảnh của Hương được Nên mới muốn cho mũi đi trước dẫn đường cho Nhan Nhi lăng thần không tiếp tục từ chối nữa mà cười tươi nói nếu công tử quyết định để cho thần nhi làm xấu trước nhăn muội muội thì muội không còn cách nào hơn đành phải làm xấu một lần vậy thì thì lăng thiên cười nhẹ một tiếng đột nhiên vương tay phải ra khẽ phất một cái khiến cho tờ giấy trắng trên bàn vô thanh vô tức bay lên ốm tay áo khẽ phất một lần nữa đã đưa tờ giấy trắng dán lên bức tường Đồng thời không thấy Lăng Thiên có động tác gì nữa mà bốn miếng ngân châm chợt lói lên liền tắm bốn góc của tờ giấy khiến cho nó căng ra mà không một nếp nhăn nào cả. Lăng thần không chút chậm trễ, thân hình khẽ tung bay liền xuất hiện trước tờ giấy. Nàng cầm bút đặt xuống như không cần nghĩ ngợi gì cả. Chỉ trong một chén trà nhỏ thôi đã xuất hiện một vị công tử bận áo bào trắng xuất hiện trên bức tranh giống hệt như Lăng Thiên. Xung quanh là nền tuyết trắng ngần. Xa xa là một cây hàn mai nở rộ một màu đỏ thắm xinh đẹp khiến cho bức tranh có vài phần thoát tục Tuyệt thay một bức đạp tuyết tầm mai Bức tranh này không chỉ có ý cảnh sâu sắc, nhập tình nhập cảnh mà nói rằng bút pháp thần kỳ sinh hoa cũng không quá đáng Lăng thần hoàn thành bức tranh này với những động tác liên tục như nước chảy mây trôi Không mang theo một chút khí tức phàm trần nào cả Hơn nữa động tác lại đạt đến trình độ cực nhanh hóa chậm khiến cho Ngọc Băng Nhan ở một bên có thể nhìn thấy rõ từng động tác của nàng. Trong mắt Ngọc Băng Nhan thì mỗi một động tác chậm rãi của lăng thần thong thả vô cùng. Mỗi một động tác đều khiến cho Ngọc Băng Nhan xuất hiện cảm giác nước chảy thành sông. Nhưng hết lần này đến lần khác mỗi một động tác của lăng thần lại nhanh như một tia chớp. Trong thị giác và cảm giác của Ngọc Băng Nhan đồng thời xuất hiện lại hành động cực đoan đối lập cực nhanh cùng cực chậm. Đôi mắt đẹp của Ngọc Băng Nhan tràn ngập sự khiếp sợ cùng với thần sắc khó tin tưởng. Đây chính là cảnh giới võ công cao thâm cực kỳ. Đây chính là lần đầu tiên Lăng Thần hiển lộ võ công trước mặt Ngọc Băng Nhan. Nàng thật không ngờ rằng võ công của Lăng Thần đã đạt đến cảnh giới huyền ảo như vậy. Là một đệ tử xuất thân từ thế xa võ học ngàn năm nên ánh mắt của Ngọc Băng Nhan tuyệt đối không tầm thường chút nào. Thật không ngờ Lăng Thần đã đạt đến hậu thiên đỉnh rồi. Ngọc Băng Nhan sớm đã biết Lăng Thần có võ công. Hơn nữa không hề kém nhưng không ngờ võ công của Lăng Thần lại cao minh như vậy. Tài hoa như vậy. Võ công lại cao thâm. Dung mạo lại tuyệt thế thì nhìn khắp thế gian này được mấy ai có thể so đo được chứ. Có nam tử nào đứng vững trước nàng đây? Trong lòng của Ngọc Băng Nhan đột nhiên xuất hiện cảm giác thất bại. Nàng sớm đã ám mộ lăng thiên cũng đã biết mối quan hệ của lăng thần và lăng thiên lại càng biết được lăng thiên có tình cảm rất sâu đậm với lăng thần. Nhưng lăng thần trên danh nghĩa vẫn là thị nữ của lăng thiên cho nên ngoài miệng nàng gọi là lăng thần tỷ tỷ. Nhưng trong lòng mơ hồ đã lấy vị trí tránh thất của lăng thiên. Cho dù trước sơm, sơm, quy quy Ý. Nghe nói Hoàng đế Long tưởng tứ hôn cho Lăng Thiên nhưng nàng không thèm để ý đến Công chúa Thừa Thiên ở trong mắt nàng cũng không là gì cả Nhưng hôm nay nhìn thấy thần ký của Lăng Thần mới phát hiện được kẻ thù lớn nhất của mình chính là Lăng Thần Trong khi Ngọc Văn Nhăn lây người thì Lăng Thần cũng đã hoàn thành bức tranh đi đến bên cạnh Ngọc Văn Nhăn Nhìn thấy Ngọc Băng Nhan ngây người lăng thần còn tưởng rằng là do nàng kinh ngạc trước họ ký của mình liền bật cười nói: "Nhan muội muội, muội làm sao vậy? Không cần kinh ngạc như vậy đâu. Họ ký của thần nhi đều do công tử truyền thụ cho nhưng tư chất bản thân lại có hạn nên dừng lại ở cảnh giới Kiến Sơn bất thì sơn. Công tử ở canh giới Kiến Sơn nhưng thì sơn rồi đó, hơn tỷ rất nhiều." Ngọc Băng Nhan cả kinh Hòa công của thần tỷ tỷ đã quá mức thần kỳ rồi mà chẳng lẽ hòa ký của thiên ca ca còn hơn cả thần tỷ sao? Trước đây mùi cũng thấy hòa ký của thiên ca. Mặc dù cao minh nhưng cùng lắm chỉ ngang ngửa với tỷ tỷ mà thôi. Mà kiến sơn bất thị sơn và kiến sơn nhưng thị sơn là cái gì vậy? Lăng thần mật cười nói. Công tử vốn là giả heo thịt cọp đó. Hương ấy có khi nào hiển lộ ra thực lực chân chính đâu. Kỹ nghệ của thần nhi đều do công tử truyền lại Chẳng lẽ công là sư phụ mà lại không bằng độ để sao Lăng thiên cười ha ha. Sở dĩ nói kiến sơn vì đó chính là họa cảnh chi ý Những bức tranh tầm thường khó có thể đạt đến tình trạng cao thâm này được Mà họa cảnh của nhan nhi đã có chút thành tựu rồi đạt đến kiến sơn sơ đoạn Kiến sơn thì sơn Chỉ cần nhìn thấy sự vật là có thể hình thành một bức tranh sơ bộ rồi Mà thần nhi lại cao hơn một bậc Kiến sơn bất thì sơn Tức là trong lòng có tranh tùy ý có thể Ngọc băng nhan cố ý học tập hỏa kỹ Hôm nay tuy biết lăng thần đối với địa vị của mình có uy hiếp thật lớn Nhưng cũng biết lăng thiên thật tâm đối đãi với mình Lại nghĩ đến lăng thần rất hiền hòa Hơn nữa khi nghe nói đến hỏa cảnh cao thâm như vậy liền lên tiếng hỏi theo tiềm thức Vậy kiến sơn nhưng thì sơn là gì vậy Thiên ca đang ở cảnh giới nào Lăng thiên thản nhiên cười Cảnh giới của Hương chính là kiến sơn Nhưng thì sơn Siêu việt cảnh giới chấp mê bất ngộ Của muội và thần nhi Ta là bức tranh, bức tranh là ta Ngọc băng nhan nghe được cách hiểu cách không Dường như đã hiểu Nhưng dường như lại chẳng hiểu gì Hương nói giống như cảnh giới võ công vậy Lăng thiên cười lớn Thế gian vạn sự vạn pháp Nếu chính thức đạt đến cảnh giới cao thâm thì ai cũng như vậy thôi Ta là ai? Võ công hòa ký Tất cả những điều này đều có lý của nó Mà Hương thấy vẽ tranh cũng là một bộ Nếu muội có thể hiểu rõ ràng, nếu xem rõ Tâm niệm của Ngọc Băng nhan chuyển thật nhanh, ngay cả hỏi cũng quên mất Khóe miệng của Lăng Thiên vẫn mang theo một nụ cười hào hiệp như có như không Ôm tay áo vung lên làm cho tờ giấy trắng lại dính lên tường một lần nữa. Bàn tay của Lăng Thiên chụp một cách ở giữa hư không lập tức khiến cho cây bút bay vào trong tay. Không một chút trần chờ gì. Ngay khi Ngọc Băng nhăn nhìn thấy thân thể của Lăng Thiên khẽ di chuyển thì Lăng Thiên đã xuất hiện trước tờ giấy trắng kia rồi. Cây bút trong tay vẽ một nét giống như là Khai Thiên Tích Địa. Nếu như khi nãy Lăng Thần là T. U. Vinh. quy. Quỳ, hơn hơ, à, quỳ, quỳ, mơ, đến thật nhanh mà nói thì lăng thiên bây giờ đã cao hơn một bậc, chính là từ thật nhanh đến bất động, đây là công lực siêu phàm ra sao mới có thể làm được chứ Một bút này trong cảm giác của ngọc băng nhanh giống như là một thanh trường kiếm trảm phá thiên địa lại giống như một tia chớp đột nhiên xuất hiện giữa màn đêm toát ra ánh sáng ngọc khắp nơi một bút vô cùng đơn giản nhưng khí thế hùng hồn toát ra khiến cho kẻ khác phải kinh tâm đồng phách ngọc băng nhan vừa thấy như vậy lập tức tâm cảnh của nàng bị dao động ngay cả tâm thần cũng bị một bút thần kỳ này cuốn hút là lăng thiên đang vẽ tranh hay là bức tranh tạo thành lăng thiên thân thể của lăng thiên đứng sừng sững bất động như núi ánh mắt chuyên chú cây bút trong tay không dừng lại chút nào cả xoát xoát Chỉ vài nét thôi đã xuất hiện Giang Sơn ngàn dặm trên bức tranh mà bản thân hắn nguy nhiên bất động. Trong trước mắt Lăng Thiên đã cùng với bức tranh hóa lại cùng một thể. Điều này thật là thần tích không thể nào tin được. Hơn nữa không chỉ có như vậy trong bức tranh có võ công tồn tại mà võ công lại hóa tan vào trong bức tranh. Chỉ với cảnh giới này thôi cũng khó có ai có thể đạt được. Với võ công của hắn cũng đủ để khai tôn lập phái rồi mà Lăng Thiên cũng chỉ là một thiếu niên thôi Chuyện mà Ngọc Băng Nhan cho rằng không thể nào tin được lại hết lần này đến lần khác xảy ra trước mặt nàng mươi 239 Lão Mưu thâm toán Trong khi Ngọc Băng Nhan hoa cả mắt thì Lăng Thiên đã đặt bút lên bàn rồi đi đến đứng bên cạnh nàng Cảm giác như thế nào? Một lúc lâu sau lăng thiên mới lên tiếng như sợ phá hỏng tâm cảnh của Ngọc Băng Nhăn. Âm thanh của lăng thiên tràn đầy sự ôn nhu như cơn mưa phùn mùa xuân vô thanh vô tức tiến vào trong suy nghĩ của Ngọc Băng Nhăn. Vừa có thể làm cho nàng không bừng tỉnh khỏi cảnh giới huyền ảo mà vừa lại có thể nghe thấy âm thanh của mình một bức sơn hà đồ thật tuyệt diệu. Một bộ kiếm pháp thật sắc bén, một bộ tâm pháp nội công huyền ảo, còn có một khí thế không quay về. Trong bức tranh còn có lối suy nghĩ của Hương Tất cả suy nghĩ của Hương đều hòa hợp với bức tranh tạo thành một thể hoàn chỉnh Đây, đây là cảnh giới gì Đôi mắt của Ngọc Băng nhăn nhìn chăm chú vào bức tranh mà tinh thần hoàn toàn đắm chìm vào đó Đôi môi khẽ nhúc nhích như đang mê sảng Nếu như có thể đưa võ công vào bức tranh thì trong bức tranh đó sẽ biểu hiện ra những tâm đắc võ công của muội Điều này có thể đền bù tiếc núi không thể luyện võ công cao thâm được Đây chính là một việc rất tuyệt vời. Âm thanh của Lăng Thiên vẫn êm ái như tiên âm từ trên chin tầng mây bay vào trong tâm điện của Ngọc Băng Nhăn. Âm thanh tràn đầy sự rủ dỗ, cố vũ, ủng hộ và hy vọng vô cùng. Đây chính là một tâm pháp của Lăng Thiên. Mộng ảo tiên âm. Có chút giống như thôi miên thuật nhưng so với thôi miên thuật còn cao hơn rất nhiều. đây chính là do lăng thiên dùng thuật thôi miên đại pháp của kiếp trước phối hợp với sáng tạo của bản thân tạo thành hắn vốn dùng cho lúc bức cung không có hiệu quả nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì lăng thiên cảm thấy sử dụng công pháp này có thể xâm nhập vào trong linh hồn người khác nên ngoại trừ bức cung ra còn có rất nhiều cách sử dụng lúc này thấy ngọc băng nhan đang chìm đắm vào trong cảnh giới huyền ảo nên lăng thiên liền vận dụng mộng ảo tiên âm trợ giúp nàng một tay. Chỉ cần Ngọc Băng Nhan hiểu được có thể đưa võ công vào trong tranh thì Lăng Thiên có thể nắm chắc giúp cho nàng tiến thêm một bước. Từ trong bức tranh thoát ra ngoài, vượt qua cảnh giới kiến Sơn thì Sơn có thể dung hợp tranh vào võ. Khai sáng một môn võ học với. Nếu như có thể đưa võ vào tranh. Nếu có thể đưa võ vào tranh. Ngọc Băng Nhan thì thảo nói, đôi mắt vẫn nhìn vào trong bức vạn lý Sơn hà đổ. Thần thái càng ngày càng mở mịt càng lúc càng mê loạn. Bức tranh trước mắt như đã biến thành một thanh trường kiếm tung bay ngang dọc khiến cho nàng như đã nắm bắt được điều gì nhưng lại giống như là không nắm giữ bất kỳ điều gì. Một lúc lâu sau không có chút âm thanh nào phát ra tính lặng vô cùng. Biết Ngọc Băng Nhan đã đi đến cánh cửa quan trọng nên lăng thần vốn có thể lính ngộ họ ý liền lén lúc đi ra cửa không phát ra chút âm thanh nào cả. Nàng không cố ý đi giác ngộ bây giờ vì nàng biết như bản thân mình muốn học thì công tử sẽ hết lòng truyền thụ cho mình. Đột nhiên thân thể của Ngọc Băng nhanh lung lay muốn ngã. Sắc mặt tái nhọn. Trong miệng phát ra một tiếng rên nhẹ yếu ướp rồi ngã vào trong vòng tay Lăng Thiên đang đứng ở phía sau nàng. Lăng Thiên cười khổ lắc đầu chính mình có chút gấp gáp đi. nha đầu kia có tâm trí kiên nghị nhưng tố chất thân thể lại quá kém. Chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể đột phá nhưng trong thời khắc mấu chốt này lại vì thân thể yếu đuối mà ngã xuống. Bất quá có thể lưu lại ấn tượng thật sâu trong lòng nàng thì lính ngộ sau này tùy thuộc vào nàng mà thôi. Chỉ cần trong lúc vẽ trong nghĩ đến hôm nay thì cũng sẽ có một ngày đột phá được chứng ngại ấy. Ngọc mãn đường vội vã đi vào trong kiến trúc có dấu hiệu của Ngọc gia. Phàn nhạc trích tinh lâu. trong tay mang theo một tờ giấy thần sắc có chút cấp bách đại ca tiết lãnh ở thừa thiên truyền tin tức đến huyên xem một chút thử chúng ta nên làm gì bây giờ ngọc mãn đường nhìn thấy ngọc mãn lâu liền vội vàng nói ngọc mãn lâu ngồi trước bàn đang cẩn thận tỉ mỉ viết một chữ thật to hắn nghe âm thanh này cũng không ngẩng đầu lên nói nhị đệ để đến xem thử chữ của đại ca so với mấy ngày trước có tiến bộ không Ngọc Mãn đường dở khóc giờ cười nói, đại ca, thừa thiên truyền tin đến tin tức rất quan trọng. Ngọc Mãn lâu không nhìn lên mà nói, thì sao, nhị đệ, là một người cấp trên cần phải tu dưỡng tâm tình. Cho dù thái sơn sụp đổ cũng không được thay đổi, cương đao đặt lên cổ cũng không nháy mắt. Tâm của đệ cần phải ma luyện nhiều hơn mới được, át Ngọc Mãn đường trợn mắt, hắn không còn cách nào hơn đành phải thở dài yên lặng ngồi một bên. Nhưng hắn thật sự không ngồi yên được đành phải đứng lên đi tới đi lui trong phòng. Khoảng nửa canh giờ sau Ngọc Mãn Lâu mới hạ nét bút cuối cùng xuống. Hai mắt vừa đánh giá tác phẩm hoàn mỹ vừa đứng lên. Khói miệng lộ ra một nụ cười có vẻ hài lòng vô cùng, nhị đệ. chữ phúc này của vi hương như thế nào? Ngọc Mãn Lâu tùy ý hỏi khiến cho Ngọc mơ. a S! Quy! Quy! Nơ! u vinh quy quy to nơ g vừa há miệng muốn hỏi liền nuốt lời lại tốt lắm thiết hoa ngân câu thật rất đẹp ngọc mãn đường không còn tâm tư nào nói tiết lánh truyền tin ân đệ đúng là ngọc mãn lâu nghiêng đầu nhìn hắn rồi thở dài cầm bút lông trong tay bỏ qua một bên với bộ dáng mất hứng nói đi có chuyện gì mà lại vội vàng như vậy Ngọc Mãn đường thở dài một hơi cầm tờ giấy trong tay mở ra. Tiết lãnh truyền tin rằng bây giờ phong ba trong thừa thiên thành rất rượu dị, không thể nào nắm giữ được. Tất cả các đại thế gia đến thừa thiên nhưng đều bị một người đè xuống khiến cho không một ai dám coi thường vọng động cả. Ngọc Mãn lâu nhíu mày nói. Là do lăng thiên hoành không suốt thế sao? Thể hiện ra thực lực kinh người thậm chí còn tạo ra một sự chấn nhiếp ư. Đại ca thần tính. Ngọc mãn đường tâm phục khẩu phục. Sự thật là như thế. Không biết tại sao Lăng Thiên phát ra một tiếng hống kinh thiên, sau đó lại hành hạ chết năm người của Tây Môn Thế Gia trên phố. Ngay cả bốn hộ về cùng với Tây Môn Thế Gia tiểu công tử Tây Môn Trương đều chết khiến cho cả thừa thiên chấn động. Theo tin tức truyền về thì thực lực mà Lăng Thiên hiển lộ ra ngoài so với tam để cũng không thua kém bao nhiêu. Có tương truyền rằng Lăng Thiên chính là truyền nhân của Vô Thượng Thiên Ngọc mãn lâu cười lớn, ngón tay điểm nhẹ trên bàn Lúc này mới hợp lý Nếu như đến bây giờ mà còn chưa hiển lộ ra thực lực thì xem như ta đã nhìn lầm hắn Bất quá với tác phong làm việc của hắn thì nhất định không phải là đệ tử của Vô Thượng Thiên được Nhưng mà cao nhân nào có thể bồi dưỡng ra một nhân tài như vậy Đây mới chính là điều khó hiểu nhất chậm rãi ngồi trở lại ghế ngọc mãn lâu nói tiếp nếu hắn ship đặt cho thiên hạ anh hùng tề tụ lại thừa thiên tất nhiên có mưu đồ khác với bộ dáng hoàn khố bên ngoài của hắn sẽ khiến cho không một thế gia nào chú ý đến một tên như vậy cho dù hắn là người thừa kế của lăng gia cũng không ngoại lệ đột nhiên lăng thiên lấy một xu thế cực mạnh xuất hiện Cẩy bỏ cái áo khoác giả tạo bên ngoài Khiến cho tám đại thế xa đến thừa thiên nhưng lại không thể làm được điều gì Cũng chỉ như vậy mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp của hắn được Việc này không có gì kỳ quái đâu Ngọc mãn đường cứng cả người Một việc mình cho rằng là chuyện kinh thiên nhưng trong mắt của đại ca lại giống như không có gì cả Hắn không nhìn được cười mấy tiếng tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều Tiếp theo liền đưa tin tức của tiết lánh truyền về nói qua một lần Cầu cầu. ngón tay của ngọc mãn lâu nhẹ nhàng gõ lên bàn như lâm vào trong trầm tư tam để đánh khắp thừa thiên mới nhìn sống như là một chuyện lỗ mãng lại còn bị lăng thiên tính kế nhưng việc này không ảnh hưởng mà ngược lại còn có thể tăng mạnh uy danh của ngọc gia chúng ta xem như là một việc tốt đi ngọc mãn lâu trầm rãi nói tiếp nhưng chuyện băng nhan thích lăng thiên ngọc mãn lâu nhíu mày ngưng nói ngọc mãn đường chớp mắt nói Đại ca, ta cho rằng việc này không ổn. Hắn chỉ có một đứa con thôi thì sao có thể yên tâm được chứ? Lập tức lên tiếng phản đối. Ngọc Mãn lâu nhíu mày trách. Có gì không ổn? Đây là một việc thật tốt. Ngọc ra chúng ta cần phải ủng hộ việc này mới đúng. Tiếp theo thở dài một hơi. Nhị đệ, ngươi đau lòng vì con gái nhưng đại ca ta không đau lòng sao? Ta không có con nên trong lòng đại ca ta thì nhăn nhi giống như là con ruột của mình. Đáng tiếc nhà đầu kia phúc bạc, thân mang tuyệt chứng tiên thiên. Không có phương thuốc nào chỉ được, thời gian cũng không còn lâu nữa. Trên người lại còn mang trách nhiệm của gia tộc. Thật vất vả lắm nàng mới có được tình cảm của mình thì sao chúng ta không hoàn thành tâm nguyện của nó chứ? Đây có lẽ cũng là tâm nguyện lớn nhất và cũng là tâm nguyện cuối cùng của nó. Chẳng lẽ... Đại ca đã nói vậy thì tiểu đệ không còn ý kiến gì. Ngọc mãn đường bị câu nói của hắn làm nhớ lại chuyện thương tâm liền thở dài một tiếng, hạ thấp mi mắt. Thỏa mãn tâm nguyện này của Nhan Nhi cũng tốt. Đại ca để mắt đến tiểu tử kia thì hắn cũng xứng với Nhan Nhi. Ánh mắt của Ngọc mãn lâu chợt lóe. Đúng là như thế. Trong lòng lại âm thầm nghĩ, bệnh của Nhan Nhi không chống đỡ được mấy năm nữa. Nếu bỏ mạng trong trận chiến với Thiên Phong Chi Thủy. Mà trong trận chiến này Lăng Thiên cũng biết được thì vô tình Lăng Thiên cùng với Thiên Phong Chi Thủy kết thù oán với nhau. Với thực lực cường đại trước mắt của Lăng Thiên thì nhất định sẽ trở thành một cơn ác mộng của Thiên Phong Chi Thủy. Việc này đối với Ngọc Gia ta có lợi rất lớn. Đến lúc đó Ngọc Gia lấy danh nghĩa quyết đấu trước tiên đưa lực lượng của Thiên Phong Chi Thủy giảm xuống một nửa. Tuy thực lực của chúng ta sẽ ảnh hưởng theo chiến này nhưng không bị thương đến nòng cốt của gia tộc. Sau đó sát thần Lăng Thiên này đi đến trả thù. Ngọc Gia lại giúp một chút nữa có thể khiến cho kẻ thù ngàn năm này bị diệt. Đến lúc đó ba đại lục này chẳng phải chỉ còn mỗi một gia tộc Ngọc Gia thôi sao? Chương 240 Bình tĩnh sau khi động. Nếu Lăng Thiên và Thiên Phong Chi Thủy đánh nhau đến tình trạng lưỡng bại câu thương thì có thể ta diệt được hai nhà. đến lúc đó cho dù vô thượng thiên biết được cũng là ván đã đóng thành thuyền, mọi việc đều đã chậm. mà cuối cùng trên đại lục vẫn cần một gia tộc mạnh mẽ như ngọc gia dùng để chấn nhiếp thì cho dù vô thượng thiên có tức giận đi nữa nhưng vì cuộc diện ổn định của đại lục nên tuyệt đối sẽ không ra tay với ngọc gia. sau đó sẽ đem các tiểu thế gia kia chèn ép một phen liền có thể đưa ngọc gia trở thành thiên hạ đệ nhất. Đến lúc đó muốn gió có gió muốn mưa có mưa, cho dù muốn xưng bá thiên hạ thì có gì không làm được chứ. Sau khi thế lực của Ngọc Gia lớn mạnh thì cho dù là vô thượng thiên có là gì chứ. Trời đất bao la, dù sao không phải có võ ông cao là quyết định tất cả được. Còn phải có ánh mắt chiến lược thủ đoạn mạnh mẽ. Ngọc mãn lâu không hổ là một cái thế kiêu hùng. Ánh mắt có thể nhìn xa như vậy nhưng những điều này Ngọc mãn đừng không hiểu được. hắn cho rằng đại ca là vì hạnh phúc của con mình nên mới đi ngược lại quyết định của gia tộc nên trong lòng vui vẻ và cảm kích không thôi đại ca mấy ngày trước ta thu được tin bắc ngụy phái người đi thừa thiên án sát tam đệ và băng nhăn người xem thử hay chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi đại ca xem như thế nào đột nhiên ngọc mãn đừng nhớ đến chuyện này liền mở miệng nói việc này không ổn ngọc mãn lâu bác bỏ ý kiến này Việc này rất kỳ lạ Tạm thời cần phải quan sát thêm một chút nữa Bên thừa thiên có tam để và vài tên cao thủ bạch ngọc thì với võ tung của bọn họ chắc không có chuyện gì đâu Cho dù đến đông nữa cũng có thể bảo toàn tánh mạng chạy trốn mà Về phần ngọc băng nhan thì không cần lo lắng Có lăng thiên ở bên cạnh nàng thì sát thủ của ngụy thừa bình mời đến chỉ là một chuyện cười mà thôi Huống chi ta rất nghi ngờ Ngọc Mãn lâu nhíu mày nói Việc này có phải là một âm mưu nhắm vào Ngọc Gia không? Nếu Ngụy Thừa Bình quyết định án sát tam đệ và băng nhan thì đó phải là một chuyện cơ mật chứ? Đã vậy thì sao chúng ta lại biết được tin tức dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ Ngọc Gia ta tiên hạ thủ vi cường sao? Một chiêu diệt đi Bắc Ngụy Hoàng Gia Bọn họ hẳn là biết Ngọc Gia chúng ta có thực lực làm điều này chứ? Vì vậy chuyện này có điều khác thường Ngọc Mãn đường nhăn mặt lại Không sai, bây giờ nghe đại ca nói vậy để mới cảm giác được việc này có rất nhiều điều đáng nghi ngờ Cho dù ngụy thừa bình có lá gan lớn hơn trời cũng không dám trêu chọc vào Ngọc Gia chúng ta được Ngọc Mãn lâu cười lớn Cho nên ở sau lưng việc này có thế lực khác âm thầm điều khiển Ngay cả không có bóng sáng của thiên phong chi thủy thì cũng nhất định là một thế lực đối đầu với Ngọc Gia ta Bọn họ chờ xem phản ứng của chúng ta mà chúng ta đã bảo đảm sự an toàn của tam đệ và băng nhan rồi án binh bất động Lấy bất biến ứng vạn biết kiên nhẫn chờ đợi bước tiếp theo của họ mới là kế sách tốt nhất Ánh mắt của Ngọc Mãn đường sáng ngời Không sai Bọn họ đợi lâu không nhận được tin tức hành động của chúng ta thì chỉ có hai lựa chọn Một là yên hơi lặng tiếng rút đi Hai là tiếp tục kế hoạch của họ Mà vô luận họ hành động như thế nào cũng không thể lọt qua tầm mắt quan sát tỉ mỉ của chúng ta nên sẽ lộ ra chân tướng. Đến lúc đó chúng ta dùng lôi đình nhất kích có thể thành công tiêu diệt được. Không sai. Ngọc mãn lâu đồng ý nhưng trong mắt hắn chớp động một tia ánh sáng khiến cho người khác không thể nắm giữ được. Khói miệng cũng lộ ra một nụ cười. nụ cười này thoạt nhìn có vẻ rất thân thiện dễ gần Nhưng chú ý kỹ có thể phát hiện trên gương mặt của hắn có một chút ý vị khác Dường như tràn dày sự tàn nhẫn và độc ác. Đội ngũ xe kéo dài hơn trăm trưởng đi trên đoạn đường đến bên ngoài thành thừa thiên Lại đi tiếp hơn 10 sắm thì đó chính là lăng phủ biệt viện Một đội nhân mã chạy ra khỏi cửa nam nhanh như gió Người cầm đầu chính là cao tầng của lăng gia, Lăng chiến thiên Lăng lão gia tử, lăng khiếu đại tướng quân. Vẻ mặt của hai người đều rất dữ tợn. Đôi mắt như muốn phun lửa. Hơn nữa thần sắc của lăng chiến lão gia tê. U Vĩ Quy Quy Dơ Quy Quy Hơn U Vĩ Quy Quy Cơn Tạm. Mơ hồ có thể thấy được một chút không muốn cùng với một tia thương xót nhẹ nhẹ. Nhưng nhiều nhất chính là sự tức giận và thương tâm Lăng thiên đi bên cạnh có vẻ rất bình tĩnh Phía sau chính là vài chiếc xe ngựa xa hoa chở đám người lăng lão phu nhân và sở đình nhi Lăng thiên lo lắng ngọc băng nhan ở một mình trong phủ xảy ra chuyện Dù gì sát thủ của Bắc Ngụy đã đến thừa thiên rồi nên mang nàng theo Hắn còn cẩn thận xếp đặt cho lăng thần ngồi cạnh nàng để bảo đảm vạn toàn Ngọc Băng Nhan xinh đẹp động lòng người tính cách lại hoạt bát tâm tư nhu thuận. Lăng thần có tính cách ôn um nhu tâm tư thần mật. Trải qua thời gian ở chung nên Ngọc Băng Nhan và Lăng thần trở thành tỉ muội thân thiết không phân biệt với nhau nữa. Về phần tiêu gia thì cũng theo các đại thế gia khác đến ở trong minh yên lâu. Một là không thể để mất thể diện. Hai là không còn cứ nào để ở lại lăng ra được nên cuối cùng một nhà mang theo tâm tư không tình nguyện đi vào trong minh yên lâu. Chỉ là mấy ngày nay tiêu nhạn tuyết thường xuyên đi đến lăng phủ thỉnh an lăng lão phu nhân vào sở đình nhi. Thuận tin đi tìm lăng thần thỉnh giáo âm luật. Dưới sự tiếp xúc thường xuyên nên ba nữ nhân này xem như cũng vui vẻ. Sau khi tiêu ra đi vào minh yên lâu thì ngọc mãn thiên giống như là khát nước đã lâu đột nhiên gặp nước cam. Hắn lập tức đi tìm Tiêu Phong Dương đánh nhau Tiêu Phong Dương Tiêu nhị ra xem ra cũng thông minh Võ công so với Ngọc Mãn Thiên còn kém xa Nên khi gặp Ngọc Mãn Thiên mấy lần Nhưng lần nào cũng lấy cớ đi vệ sinh chuồn mất Điều này khiến cho võ si Ngọc Mãn Thiên Không hài lòng chút nào liền mắng chửi té tát Về phần Minh Yên Lâu cố tịch nhan Thì từ khi Tiêu ra tiến vào ở trong Minh Yên Lâu Lăng Thiên đã cảnh cáo nghiêm khắc lệnh cho nàng vô luận như thế nào đi nữa cũng không được xuống tay với tiêu gia. trong minh yên lâu và hắn cũng mờ mịt nói rằng nếu minh yên lâu một lòng đi theo hắn thì ngày thượng quan thế gia khôi phục cũng không còn xa vời nữa. cố tịch nhan vốn đã lâm vào tuyệt vọng hoàn toàn bây giờ lại bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. hơn nữa chất lượng của cọng cỏ này vượt quá sự ước mong của nàng nên đối với lệnh của lăng thiên không có chút ý tứ cãi lời nào cả. Về phần năm người chủ tớ Tây Môn Thế Gia tự dưng đi trêu chọc Lăng Thiên bị hắn giết sạch vậy mà Tây Môn Thế Gia không chút động tính nào cả. Hành tung càng ngày càng dưỡng bí. Mấy đại Thế Gia khác đang muốn xem náo nhiệt. Ai cũng có tâm tư dùng Tây Môn Thế Gia này xem thử thực lực của Lăng Thiên đều bị thất vọng. mặc dù tây môn thế gia không đi gây sự với lăng thiên là một hành động sáng suốt nhưng với tám đại thế gia mà nói thì hành động này của tây môn thế gia thật sự hèn mọn không thôi con mình bị người ta giết mà ngay cả đánh sắm cũng không dám đánh một cái thì còn coi là một trong tám đại thế gia sao thật sự là mất hết thế diện mà trong vô hình tây môn thế gia bị hạ thấp hơn một tầng người buồn bực nhất chính là hai huyên để tiết lãnh tiết phi Hai người bọn họ vốn là hộ tống Ngọc Băng Nhan đến đây nhưng nào biết được sau khi Ngọc Mãn Thiên đến thì thế cuộc thay đổi hoàn toàn. Hai ngày sau khi hai người bị Ngọc Mãn Thiên trà đạp liền muốn trở về Lăng gia tiếp tục làm chức trách bảo vệ Ngọc Băng Nhan lại đúng ngay lúc Lăng Thiên xuất thí. Từ đó về sau hai huyên để trở thành nơi trút giận của Ngọc Mãn Thiên. Điều hai người cảm thấy khó hiểu chính là mỗi sáng sớm Ngọc Mãn Thiên đều vượt vượt túi túi đi ra ngoài mà không nói rõ là đi đâu nhưng buổi chiều trở về thì quần áo của hắn đều tả tơi. Cả người mầm tím. Mặc dù như vậy nhưng vẻ mặt rất thống khoái. Trong khoảng thời gian này quần áo của Ngọc Mãn Thiên thay đổi rất nhiều. Buổi sáng bận bộ đồ mới tinh đi ra ngoài nhưng đến buổi chiều lại trở về trong trang phục một tên cách băng. Mỗi ngày đều bận đồ sạc đẹp đi ra ngoài sau đó lại trở về với bộ dáng rách nát nhưng bộ dáng lại vui vẻ vô cùng Chỉ trong vài ngày tiền quần áo của hắn đã ngốn gần ngàn lượng bạc rồi Hai huyên để tiết lánh và tiết phi buồn bực trong lòng nhưng lần kia lên tiếng hỏi khiến cho ngọc mãn thiên với bộ dáng vui vẻ cực kỳ kia biến trở thành giận dữ vô cùng Trực tiếp hành hung hai huyên để bọn họ một trận Kể từ đó bọn họ không dám mở miệng hỏi lần nữa hai người cũng không phải không nghĩ đến việc theo dõi ngọc mãn thiên nhưng mỗi lần đều bị phát hiện sau đó là một trận mưa tay chân hạ xuống bây giờ hai huyên để bọn họ không hỏi đến nữa chỉ cần tánh mạng của hắn không có việc gì hơn nữa hắn lại còn vui vẻ khoái trá vô cùng vì vậy mỗi khi ngọc mãn thiên đi ra ngoài thì hai người đều vội đầu vào ngủ sau đó liền đi ra ngoài uống rượu Chỉ là mỗi lần uống rượu đều nhớ đến rượu ngon của Lăng Thiên khiến cả hai không nhìn được ngẩng đầu thở dài. Cảm giác được danh tử trước mặt thật sự rất vô vị. Vô vị như nước lá về phần các đại thế gia khác đối với Ngọc gia đều sử dụng thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Hơn nữa các cao thủ bị thiệt hại dưới tay của Ngọc Mãn Thiên bây giờ chiều nào cũng ra đón Ngọc Mãn Thiên. Khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn thì mọi người đều cười lớn. Bọn họ cảm thấy rất phấn khỏi Cảm thấy hả giận nhưng lần nào Ngọc Mãn Thiên không thèm để ý đến bọn họ Hắn chỉ cười cười đi vào trong Thậm chí còn đùa giỡn một phen nữa khiến cho bọn họ cảm thấy không còn chút thú vị nào Còn mấy tiểu tử kia không chừa cho Ngọc Tam ra chút mặt mũi nào cả chỉ có trong ngày đầu tiên ngọc tam gia đi đến thì lăng trì hướng đến ngọc mãn thiên trịnh trọng xin lỗi cũng tạ ơn hắn hạ thủ lưu tình khiến cho ngọc tam gia nở mặt nở mày sau đó luận bàn thì ngọc tam gia cảm giác mấy tiểu tử kia tận lực thu liếm sát khí lại tạo thành một phần không khí luận bàn